Những năm tháng không thể nào quên Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hồi ký Chiến sĩ trinh sát Tác giả Từ văn chiến Cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam Phần 3 Về đến cứ tôi mắc bóng ngủ một giấc Cho đến khi có du kích gọi dậy ăn cơm Cùng ăn với chúng tôi Có bốn cô du kích Không thể đoán nổi tuổi tác của từng người Nên chúng tôi đều gọi họ là chị Khi ăn các chị hay nhìn nhau, có vẻ nín không bật thành tiếng. Cửa chỉ ấy làm tôi lúng túng. Không biết có ai trong chúng tôi bị nhọ hay rách quần áo. Tôi có cảm giác xấu hổ. Ăn quàng hết bát cơm rồi đi tìm nước uống. Bữa ăn chỉ có cơm và mắm cá. Cá để cả con muối rút mặn. Rau muống hoang ở đây rất sẵn. Nhưng các chị nói, ăn bị đau, nghĩa là bệnh. Những bát dùng để ăn cơm Thì các chỉ gọi là chén Những chiếc chén ăn cơm của du kích Bé bằng tí Cậu Lập nếu ăn đủ phòng dạ dày Ít nhất phải mất 30 lần đơm thật đầy Buổi chiều anh Mạnh bảo tôi gọi thể Đình đến có việc Tôi đến lán các cậu ấy Thì không thấy Hỏi Lập, Giáp Các cậu ấy nói không rõ Nói hồi sáng thể đình bơi sau cùng Tôi báo cáo anh Mạnh Không thấy thể và đình anh ạ Anh Mạnh nói Giáp và lập bám ra bờ sông quan sát xem sao Gần tối lập ra để báo cáo không thấy Tôi dẫn lập trở lại bờ sông Nước đã rút mấp mé bờ Dòng nước vẫn đục ngầu chảy xiết Tôi và lập bơi sang bờ bên kia Bò vào cú đất Thấy yên ắng quá Xung quanh gò vẫn ngập nước Bò đến chỗ mấy cây chuối gãy Thì thấy hai đứa Tôi hù cho chúng giật bắn người lên Định ngủ lại đây chắc Tôi nói giọng có hơi bực thể nhăn nhó đáp Lúc sáng vừa đẩy cái chuối ra Nước xiết quá Cuốn cả người và cây chuối Kẹt vào bụi tre Đồ ở bờ sông Gỡ mãi mới ra được Nhìn nước chảy ớn quá Đành quay lại Nghĩ trời không mưa Nó sẽ cạn nhanh Nào ngờ đến giờ chẳng cạn được bao nhiêu Bọn này tính nằm đây đêm nay nữa Tuy hơi bực mình Tôi cũng nói khôi hài để an ủi Thằng lập bơi như rái cá Lấy cây chuối buộc ông đình vào Kèm qua sông hộ tôi Ông thể nổi như bèo tây Nếu cùng chịu bơi trôi ra biển Thì ráng chịu Các cậu đưa hết súng đồ cho tớ Chúng tôi về đến lán Quang hơn 9 giờ tối Anh Mạnh cho qua sự việc ấy Không nhắc đến Buổi chiều hôm sau Anh Mạnh dẫn tôi ra bờ sông trả câu Nước sông đã cạn như cũ Chúng tôi ngồi ở một gò đất Vẽ sơ đồ Từ bên kia sông có một người đàn ông ở trần lội qua sang bờ bên này. Anh ta đi về phía chúng tôi. Cách chúng tôi núp 200 mét, anh ta ngồi xuống sau vài bụi cây lúc súp, không rõ làm gì. Anh Mạnh dặn tôi coi chừng để anh tiếp cận mục tiêu. Tôi nhìn anh Mạnh đang lom khom vòng sang trái để bọc hộ người đàn ông sau bụi cây kia. Thoáng nghĩ cái ông Mạnh này chắc lại muốn thực tập võ thuật đây, bắt hay giết đều dở cả. Ông này kỳ cục thật Anh Mạnh mất hút sau lụng cây Chỉ một lát tôi thấy anh cởi trần Cùng người kia đứng thẳng dậy đi về phía tôi Rõ ràng anh đóng vai dân hợp pháp Không cần lẩn tránh sự theo dõi của địch Ở núi vàng và đồn mồ côi Khi đến chỗ tôi Anh kéo người đàn ông kia cùng ngồi xuống Anh quay sang nói với anh ta Cậu nghe tôi hỏi mấy điều Dạ Anh ta ngồi đối diện với tôi khẽ thưa Tôi liếc anh ta, một thanh niên mới lớn có cái sẹo dài nhẫn bóng dưới cằm nên trông hắn có vẻ từng trải. Tôi hỏi: "Chắc đi càn vào vùng giải phóng bị du kích bắn chứ gì?" Hồng có, hắn vội giải thích: "Em bị té anh à." Anh Mạnh hỏi nhiều điều về tình hình dân, địch, du kích ở quận lỵ và các đồn ấp xung quanh. Anh ta có vẻ thành thật trả lời các vấn đề. Anh Mạnh yêu cầu Cậu vẽ cho tới cái sơ đồ đồn núi vàng Mồ côi Em vẽ như thế nào Anh ta lo lắng hỏi Thì nhìn thấy gì vẽ nấy Anh Mạnh hướng dẫn Đánh dấu hướng bắc Nam, đông, tây Đường xe chạy, chiến hào Lô cốt, nhà ở Bãi xe, nơi để kho xăng Trận địa pháo Chỗ chỉ huy ở Đơn vị nào ở núi vàng Đơn vị nào ở mồ côi Trung đội Đại đội hay tiểu đoàn Biết không Tôi nói Những cái gì hình trụ kia Tôi chỉ về chân phía bắc núi vàng Đó là đồn chứa xăng dầu đấy Anh ta nói vẻ rất rành Sao cậu biết Tôi nghi ngờ hỏi Em thấy các xe tét đến bơm xăng vào các bể ấy mà Còn các bể đất hình chữ nhật Ở phía đông chân núi vàng Cậu ta cố nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ Và nói Hình như bẹ đặt súng pháo Trước đây Mỹ rất đông Nay không thấy để cái gì cả Cậu ta băn khoăn hỏi Vẽ xong làm sao đưa cho các ảnh được Cậu cho tờ giấy đó vào túi ni lông Để vào hốc sẹo gốc cây này Anh Mạnh thò tay vào hốc cây bên cạnh Nhìn cậu ta nói Ngày mốt có nhé Anh Mạnh bảo tôi Đồng chí ghi tên anh thanh niên này Con ông bà nào Hiền ở ấp nào Để sau tiện việc liên hệ với chính quyền cách mạng Lưu ý khen thưởng Tôi cứ như chiếc máy Hỏi và ghi các chi tiết ấy Xong việc anh Mạnh và tôi cho anh thanh niên về Khi anh chàng lội qua sông Về bên kia Tôi quay sang hỏi anh Mạnh Anh không sợ à Sao lại đi tiếp xúc với dân Anh bảo ghi tên nó hẳn có ích gì Biết đâu nó cũng là chính sát. Thằng nhãi run kể xấy Chắc nó chẳng nói dối đâu Anh quả quyết Về thôi Đã mấy ngày ăn cùng Ngủ kề với du kích Bộ đội và dân quân đã trở nên thân tình Một chị vui vẻ nói chuyện Hổm đầu ăn cơm chung với mấy ảnh Tụi em tức cười muốn chết Vì sao? tôi chen vào Vì thấy có ảnh dùng tô để ăn cơm Chị ta muốn nói đến cái bát sắt B-52 của cậu Lập Cậu này thì bát sắt B-52 vật bất ly thân Sao nữa? Tôi chưa hiểu. Còn mấy anh dùng chén của bọn em thì cứ đưa nhở xếch cơm liên tục làm con Ngọc ngồi đầu nồi cứ nâng chén cơm lên miệng lại vội phải đặt xuống. Chẳng thể ăn uống gì được. Thấy ngộ mấy đứa em nhìn nhau suy phá lên cười vì ngại các ảnh mắc cỡ nên cố nín muốn chết để anh đừng buồn nghẹn. Tôi cười thông cảm. cánh lính chúng tôi ở rừng ăn cơm Rau củ với muối ớt Lúc nào cũng ăn tranh thủ Vội vã, lâu thành quen Nên ăn cơm còn nhanh hơn người ta uống nước Hơn nữa ăn như bộ đội Nếu đủ cơm Thì người bé nhỏ như cậu lập Hà tiện cũng sơi được 30 chén của du kích Do vậy chả trách được Cái lý do muốn cười của các chị Anh Mạnh Giao nhiệm vụ cho tôi Thể và Đình đi tìm nhập núi vàng lần thứ hai. Lần này đột nhập vào phía Bắc Quảng 18 giờ, ba chúng tôi vượt sông đoạn phía thượng nguồn Nước cạn chỉ ngập thắt lưng, nước lũ vào ngập cánh đồng Những đống rơm rạ sau khi dân tuốt hết lúa Vất bỏ trên các thử ruộng, tấp thành từng đống nhỏ Tổ theo một bờ ruộng đắp cũng khá lớn, đi về phía núi vàng Ánh sáng điện từ đồn mồ côi hắt lên, tạo ra vùng ánh sáng yếu ớt Trời về khuya trăng lên, ánh trăng mùa thu, soi trên cánh đồng ngập nước Làm chúng tôi cảm giác như bị phơi ra Dưới con mắt quan sát của kẻ địch Tôi dặn đình và thẻ Giữ cự ly cách nhau 10 mét Đi khom thấp để địch khó phát hiện Đến đoạn gặp một con lạch Nơi có cống để nối liền bờ đất này Tạo ra một luồng nước chảy xiết Nó chỉ rộng khoảng gần 2 mét Tôi rách súng nhảy vọt qua Tiến lên chừng 10 mét Thì ngồi lại Nhìn về phía sau Xem anh em có bám sát không Dưới ánh trăng lờ mờ Tôi nhận thấy chỉ có một người đang ngồi bên kia Nổ nước Chỗ đường vỡ Quay lại nhận ra thể đang ngồi bên kia Chỉ tay xuống dòng nước xuống quán Tôi hiểu rằng đình đi số 2 Đã té xuống dòng nước rồi Khốn khổ đình Và mấy anh em người nam Ở đơn vị tôi Chẳng mấy người biết bơi Khi rơi xuống nước thì chìm ngay Y như cục gạch Tôi vội ảo xuống nước Còn lạch là sao mà sâu vậy Chân không chạm đất Phải bơi, giang hai tay hai chân Trôi theo dòng nước một đoạn Thấy phía trước cô vật gì vùng vẫy Rồi lại yên tôi nhòi đến thì túng ngay được tóc cậu đình Khẩu súng cậu ta đeo chéo ra sau lưng Trước khi nhảy qua nổ nước Đã làm cho cậu ta rất khó khăn Trong việc vùng vẫy Khi bị gạt kéo đình lên một đống rơm rạ bên bờ sông quán Ấn mấy cái vào bụng Đã chứa khá nhiều nước Cậu ta ọc ra được vài tô Nên có vẻ dễ thở hơn một chút Tôi bảo cứ nằm yên đây Chờ bọn này xong việc Quay ra sẽ cùng về Tôi và thể vượt qua lạch nước Tiếp tục tiếp cận hàng rào Ngoài cùng tuyến phòng thủ phía bắc núi vàng Hai anh em ngồi quan sát rất lâu thể nói có ba hàng rào Tôi bảo thể chờ ở đây Rồi chui vào hai lớp rào ngoài Đến lớp thứ ba Thì ngồi lại quan sát Từ hàng rào này vào trong Là bãi cỏ trống Chừng 40 đến 50 mét Thấy có vài căn nhà giã chiến Trong nữa là các khối hình trụ Mà anh thanh niên nói là buồn xăng dầu Đếm có 5 buồn như thế 7 buồn xăng có con đường xe đi vào Mỗi buồn có đường kính khoảng 5 mét Cao 2 mét Xong việc chúng tôi về căn cứ Trước khi trời sáng Tôi ngủ đến chiều Cơm xong Anh Mạnh bảo tôi và Thẻ Ra chỗ hòm thư chết Xem thằng nhỏ có để đồ vào đó không, anh dặn kỹ càng từ việc phải cảnh giác để phòng có bẫy mìn ổ địch phục kích. Tôi và thể xách súng đi men theo các bờ ruộng, nước mấp mé đến gần địa điểm, tôi làm hiệu cho thể nằm xuống. Quãng 10 phút nghe có tiếng côn trùng vế kêu ở gò đống để thư, chắc ở đó không có người. Tôi đứng lên đi vào nơi đó, chỉ vài làm động tác dò mìn, thò tay vào hốc sẹo gỗ thấy có miếng ni lông trong có tờ giấy phê đúc học sinh tôi đi lại chỗ thể vui vẻ nói anh mạnh nhận định không sai về đi tôi xăm xăm bước lên trước bỗng thấy nhói ở một ngón chân út bên phải kêu ối tiếp đó thấy thể cũng kêu ối rắn rắn tôi bảo thể lấy dây rút quần xà lòn buộc chặt cổ chân lại chúng tôi ngồi xuống bóp nặn mút chỗ vết thương có máu chảy Xong các việc đó, đứng dậy đi về Lúc đầu còn đi tập tĩnh, lò cò Sau không thể đi được nữa thể vác xuống hộ Tôi phải đi bằng một chân và hai tay Chẳng rõ cái chân bị sưng tấy bút nhức lên đến óc, Do nọc rắn hay do bị buộc dây quá chặt Về đến cứ Chỉ du kích lau rửa lại vết rắn cắn Chích cho một mũi chẳng rõ thuốc gì trước dây buộc ngăn nọc rắn được tháo ra Tôi nằm chập chờn không ngủ được Vì cái chân nhức nhối đến sáng thấy vẫn còn sống Mới chắc không chết Cậu thể sau cái kêu rắn rắn ấy Nó vẫn đi lại bình thường Chẳng rõ nó có bị rắn cắn không Nó cùng anh Mạnh ngay hôm đó Rời phổ vân Về nơi tập kết ở xác phổ linh Anh Mạnh đi được 2 ngày rồi Mà chân tôi vẫn chưa khỏi Tuy nhiên mấy anh em cũng đã hoàn chỉnh xong Toàn bộ sơ đồ căn cứ núi vàng Mổ côi Quận lý. Và các làng xóm của khu vực Tôi được đại đội gọi về phổ linh gấp Theo lệnh về càng sớm càng tốt Tuy rất cố gắng Nhưng phải đến 20 giờ ngày hôm đó Mới có mặt tại đơn vị Anh Mạnh đón tôi nói Định gọi cậu về tổ chức Đi đón thằng Phượng Nhưng thôi Anh ngừng một lát rồi nói tiếp Hôm tới về giao cho cậu Dũng Hoè, Phượng, Huỳnh Đi vào ấp ở phía bắc sân bay Đức Phổ vào trong ấp thì chạm địch bị nó bắn cả tổ ra được trừ vượng chờ nghe ngóng cả ngày hôm kia không tí tin tức gì ai cũng nghĩ nó hy sinh hoặc bị thương địch bắt mất rồi hôm qua dũng bám vào ấp thì có tin một nhà dân đang nuôi giấu một anh giải phóng bị thương xác minh thấy đúng hôm nay tổ chức đi đón nó về gia đình này sẽ đưa nó ra ngoài ấp để anh em mình cáng nó về đêm đó vượng về đến cứ Vết thương ở quỷu chân đã được băng bó cẩn thận Phượng kể lại với mọi người Địch bất ngờ nổ súng Mình đi đầu bị dính đạn ngay Khi tới chân đầu buốt quỵu xuống Không chạy được Đành lăn ra bên rìa đường Nằm một lúc Không thấy địch truy đuổi Định đứng dậy tìm đường ra với anh em Nhưng không thể đi được Máu từ vết thương vẫn chảy mạnh Nghĩ cứ nằm đây cũng chết Bèn bổ thắng vào nhà dân May ra Mình lết mãi đến khi gõ được vào cánh cổng nhà họ Họ có người ra Cũng là lúc mình tuyệt sức Không còn hay biết gì nữa Lúc tỉnh lại thấy ánh sáng ban ngày Chân được rửa băng cẩn thận Nằm trong cái hòm gỗ cá lớn Loại hòm dân để chứa thóc Cái hòm kề ngay giữa căn nhà Nhà dân chỉ có một gian chật chội, Chẳng có buồng khe gì Dũng bổ sung Ông chủ nhà kẻ Chú lính gàn lắm Tỉnh không rên la Lúc mê cũng vậy Cứ nằm im như lúa ấy Nhà tôi gần đường Tụi lính và xã ấp hay ghé rô Nước nơi chuyện phím hoài Sau cái đêm các anh bị chúng rượt Tụi nó có ghé rô Tôi hú vía Lo chú lính mình kêu một tiếng Là rồi Cả ngày sau Tôi dạy em nó đi dò la Tìm suốt ở mé trong núi Mà không được ai May quá hôm nay mới gặp Phượng được đưa đi bệnh viện để điều trị đến giữa năm một nghìn chín trăm bảy mới ra viện. Phượng tin được về đại đội trinh sát. Bộ phận chính đã trở thành đại đội hai của sư đoàn bảy đóng quân ở huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam. Phượng bị thương vào chân nhưng khá nặng. chân trái bị thương đã được chữa lành sẹo nhưng không thể đi đứng bình thường được. cẳng chân co lại, đi phải dùng nặng chống. bệnh viện cho anh ra Bắc nhưng anh tin cho được trở lại đơn vị cũ. cả đại đội biết vậy. Nên rất quý mến, kính trọng anh Không kính trọng sao được Khi cuộc chiến đấu đang xảy ra vô cùng ác liệt Biết bao đồng đội chúng tôi đã, đang và sẽ còn phải ngã xuống Đại đội tôi chỉ từ đầu năm đến cuối năm 1972 Đã có hơn 10 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần chục người bị thương Cuộc chiến ác liệt, hy sinh nhiều Gian nan đói khát, bệnh tật Đã làm không ít chiến sĩ dao động, đảo ngũ thoái thác nhiệm vụ ngày đại đội có hai cậu thực và xanh vì ngại hy sinh đã tự dùng súng bắn vào chân vào tay mình để mong được loại ngũ về địa phương cậu hương chiến sĩ b hai ngày hôm trước mới dùng b bốn bắn cháy một xe tăng ngụy nhưng đêm nghĩ đến phải tiếp tục chiến đấu đến cảnh hy sinh đã từ bỏ đồng đội trốn về hậu phương và vài chiến sĩ nữa không thấy không ốm đau bao giờ vân vân Còn Phượng, dù là tật nguyện về thể xác, nhưng ý chí thật khỏe khoắn, vững vàng. Phượng không muốn tin vào cái sự thật là bản thân anh đã tàn phế thực sự, phải ra đồng đội, không thể cùng anh em chiến đấu. Phượng có nguyện vọng trở thành đảng viên, đảng nhân dân cách mạng và anh đã phấn đấu rất bền bỉ. Trong suốt năm 1973, đơn vị luôn phân tán đi phục vụ chống địch, tràn ngập lãnh thổ nên chi bộ chưa họp làm các thủ tục báo cáo lên Đảng ủy về việc kết nạp Đảng cho Phượng được. Cả năm 1974 cho đến tháng 3 năm 1975, tôi được gọi về để ra Bắc học. Phượng vẫn là chiến sĩ nuôi quân ở đại đội. Anh vẫn chưa được kết nạp Đảng như nguyện vọng thiết tha của mình. Từ lúc chia tay, tôi không có dịp nào gặp lại anh nữa, nhưng trong tôi, anh đã là đảng viên, người đồng chí của tôi chưa được kết nạp. Vì giúp Phượng làm đơn và biết lý lịch Nên tôi nhớ quê anh Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hương Yên Tôi được anh Mạnh gọi về Chắc không chỉ để thông báo Việc Phượng bị kẹt lại trong ấp Mà còn để sinh hoạt học tập Nêu gương người tốt việc tốt Đó là tinh thần dũng cảm Gan dạ, bình tĩnh Dám tin vào nhân dân của Phượng Đồng thời cũng rút kinh nghiệm Trong công tác điều tra Khu căn cứ địch Nơi có nhân dân ở xen kẽ Điều quan trọng là cần phải dám tin vào nhân dân Tổ chức tìm kiếm đồng đội Ngay sau khi có tình huống xảy ra Điều đó sẽ góp phần giảm nguy cơ Để chiến sĩ ta bị địch bắt Hay bị thương Không được cấp cứu Dẫn đến tử vong Sau ngày ở phổ Linh nghỉ ngơi Tổ tôi trở lại đông đường số 1 Để tiếp tục nắm địch Tập kết ở xã phổ Vinh Một xã nam sông Trả Câu Giáp biển là vùng địch giáp ranh Tổ có ba anh em Chiến, lập và giáp Dẫn tôi về phổ linh Là một thanh niên rất hay nói chuyện Thấy tôi tập tĩnh Loay hoay tìm cách vượt qua đoạn đường ngập nước Thì anh ta đề nghị Để em cõng anh qua Tôi không từ chối Để anh bạn giúp và hỏi Nhà ở xã nào Em là đội phó du kích xã phổ Vinh Anh ta nói tiếp Bây giờ các anh về nhà em đã Chúng tôi đến nhà anh Một căn nhà rộng rãi Chắc chắn, khung gỗ, mái ngói, cửa gian không giống kiểu lán du kích. Trong nhà có bàn thờ, giường, bàn ghế hẳn hoi. Anh du kích đề xuất. Các anh bộ đội thích xài thịt chó lắm. Tôi ừ ả cho qua chuyện. Thế mà tối đó có thịt chó thật. Chẳng rõ họ làm thịt chó nhà ai, ở chỗ nào. Tôi không gặp người nhà anh du kích hay bất cứ một người dân nào khác. Anh du kích giải thích. Ở vùng tranh chấp, Địch kiểm soát phải vậy Ăn cơm xong Tôi cho đổi với A tối đó anh dẫn tôi đi khu vực núi cửa Núi cửa là một quả núi độc lập Gần cửa Mỹ Á Độ cao trên dưới 70 mét sườn đông Đông bắc dốc khá đứng Đá xếp chồng lên nhau Tạo ra nhiều hang hốc Nhưng dù kích không thể chọn nơi này làm cứ được Vì địch hay hành quân An ninh tổ chức chốt giữ lâm thời từng đợt Trước đây khu vực núi cửa Cửa Mỹ Á có một đại đội Mỹ đóng thì Mỹ rút, căn cứ này bị bỏ không. Nhân dân xã Phổ Vinh đã phá bỏ toàn bộ căn cứ, à dẫn tôi và giáp đi về hướng bắc. Đường đi qua các khu vườn ruộng đã bỏ hoang, nhà cửa của dân đã dỡ bỏ, chỉ còn dấu tích lại nền nhà và các cây lê miền bắc gọi là trứng gà, các lũ tre và cây hoang dại, các bờ rậu làm ranh giới giữ các căn nhà Ba anh em lầm lũi trong đêm Tiến về phía núi cửa Thỉnh thoảng dừng lại A nói Các bờ lũy này Bọn em có gài trái anh ạ Bọn nguy ngán trái của du kích lắm Tôi hỏi Lấy thứ đó ở đâu Những loại trái nổ nào A đáp Từ cuối 81-203 của Mỹ Chúng tôi thu gom lại Cải tiến thành trái gài Khu vực nam núi cửa này Địch không dám bén mảng đến Dân cũng không ai đến đây Đến núi Cửa, a chỉ về phía đông Có khoảng đất trống khá bằng phẳng Anh nói Đó là bãi đỗ trực thăng của Mỹ Nay bỏ hoang dù kích cũng đặt một số trái nổ chống tăng Và bộ binh Từ bãi trực thăng cũ Có đường chạy qua làng Hải Môn Phía tây núi Cửa Chạy gần song song giữa sông Quán Và Trà Câu Qua các làng xóm Tân Tự, Tân Bình Về đường số 1 Đoạn phía bắc quận Lị Đức Phổ Con đường này sẽ ô tô vận tải Có thể chở hàng hóa từ đường số 1 xuống Mỹ Á và ngược lại Mấy ngày ở đây quan sát Thấy con đường này đã bị bỏ Không có phương tiện hoạt động Phía tây nam núi cửa Xen kẽ vài ngôi làng Là cánh đồng cấy lúa nước Nhưng xem ra Lâu nay việc đồng áng không được coi trọng lắm Hầu hết để ruộng hoang Cỏ mọc um tùm Xung quanh phía đông Đông nam núi vàng Là ruộng cỏ ngập nước Từ đỉnh núi Cửa đến đỉnh núi Vàng khoảng cách gần 4 km, Nam núi Vàng có ấp chiến lược do lực lượng dân vệ chốt giữ. Tây Nam núi Cửa, khu Hải Môn cũng có lực lượng dân vệ chốt giữ ở qua đồi đất nơi gần ngã ba đường đi Tân Mỹ và đường chiến lược qua sông Trương. Đông Nam núi Cửa là sáp phổ Vinh, du kích ở đây hoạt động bán hợp pháp cũng khá mạnh, các làng gần biển du kích kiểm soát hoàn toàn. Bà chúng tôi đến chân núi cửa, nhìn lên sườn núi khá dốc đứng. Theo hướng này, bộ đội chỉ có thể leo lên chứ không thể di chuyển được. Tôi bảo A ngồi đó, cùng giáp men theo chân núi, đi trách về phía tây nam. Theo hướng này, từ đỉnh, độ dốc thoai thoải xuống chân núi, còn đều là sườn dốc khó vận động. Quay lại chỗ A lúc quá nửa đêm, trăng gần cuối tháng đã lên cao, trời mùa thu, miền trung không có mây, ánh trăng vàng bạc A dẫn tôi lên sườn phía nam núi cửa Đi theo một khe đá tạo ra Con suối nhỏ Nước chảy róc rách Dưới những tảng đá mấp mô tình thoảng bóng hai anh em Lại in dài ra Khi không bị mỏm đá che quất ánh trăng Lên gần đỉnh núi A chỉ cho tôi một bóng người Nhìn từ dưới xiên lên Coi tên lính như một bức vẽ Hắn có cây súng dựa vào vai Lồ lộ dưới ánh trăng sáng Giữa bầu trời mênh mông A nói Hôm nay địch chốt đuối cửa anh ạ Thế mà bọn em chủ quan quá Không biết chúng lên từ khi nào Tôi nói vẻ dễ dãi Anh vừa về với chúng tôi hôm nay Lại tập trung vào lo việc bếp núc Để có thịt chó Cho nên thiếu chú ý là tất nhiên rồi À Phân Trần Có thể bọn này đi theo đường sông Trà Câu lên anh ạ Chúng tôi xong việc Trở về nhà A Lúc trời chưa sáng Mãi sau này khi chia tay A Tôi mới biết được trong đêm đó có một thuyền trợ của dân đụng tàu của địch đoạn cửa sông Trường. Thuyền lật làm người dân bị chết đuối. Dân xã phổ vinh đã vớt và tổ chức mai táng. À mời chúng tôi ăn sáng, bữa sáng mai. Bữa ăn có thêm hai người đàn ông trung tuổi, không rõ họ là ai. À không giới thiệu chúng tôi với nhau, vì thế tôi cũng không hỏi. À vui vẻ nói, vùng này dân đi biển, ăn khí nhiều anh ạ. Bữa sáng mai, buổi trưa, chiều tối và ăn hôm Có hai bữa chính là trưa và tối Bữa ăn sớm mai hôm nay khá tịnh soạn Một chiếc bánh đa nướng giòn được áp vào một chiếc bánh đa mới tráng còn nóng Nhân bánh được chuẩn bị gồm Mực ống loại nhỏ như ngón chân cái Tôm, cá chuồn Loại cá nhảy rất xa trên mặt nước biển Tưởng nó bay được Tất cả đều được luộc chín Rau có hoa chuối và cây chuối non Quả xanh, khế thái nhỏ Các loại nhân và rau được đặt lên chiếc bánh đa nướng Cuộn lại thành một cái ống to như chuôi dao Gọi đó là món bánh cuốn Bánh cuốn được chấm với mắm cái Có dằm hơi nhiều ớt Ăn khỏe cũng chỉ vài ba chiếc Ăn kiểu này vừa dễ ăn và ngon miệng Trong ba ngày ở đây Chỉ có một đêm đi công tác Còn các đêm sau Chúng tôi mỗi đứa một chỗ Dù kích phụ trách tôi vẫn ở nhà A Còn lập và giáp Thì được bố trí ăn nghỉ ở nhà khác Trong các ngày đó Chúng tôi không gặp nhau Tôi cũng không rõ chỗ ở của các cậu ấy Tôi hiểu ở đây Dù kích vẫn hoạt động bí mật Ở lẫn với dân Một buổi sáng A đưa cho tôi bộ đồ của anh ta Tôi mặc có hơi rộng một chút A dẫn tôi ra bãi cửa sông Lúc các thuyền đánh cá Từ ngoài biển trở về Dân đánh cá giúp cho tôi hàng ký cá Mùa này dẫn cá chuồn Cá nục Loại này là mắm ăn rất ngon Khi xách túi ni bự cá chuồn Tôi bỗng nhớ đến điệu bộ Rất hóm hình của anh Phan Rị Khi đọc bài Sấm mười yêu có câu Hai yêu anh có lương khô cá chuồn À thế tôi tủm tỉm cười Anh không hỏi Nhưng chắc chắn anh không thể hiểu được Kiểu cười một mình của tôi Lương khô cá chuồn là cái niệm rất tượng trưng với lính trinh sát ở trên rừng. Lương khô mà anh khoát chế từng chất toàn là ngô hay gạo rang dã nhỏ, túm đầy mỗi răng, có tí chút buồn ngọt, ít ớt bột, ăn mặn rụt lưỡi lại. Ký tực cũng có vài con cá suối cũng được kho, giằm nát biết ra, lẫn với một khối lượng quá lớn muối và tinh bột. Có dùng kính hiển vi soi cũng chẳng thấy cá đâu. Còn tôi Đã ăn và đang sách một bịch cá chuồn thực sự Tôi sẽ chế một ăn gô cá chuồn Để ăn dài ngày Chứ không phải lương khô cho các anh Trước buổi tối chúng tôi chia tay A Để lên rừng A mới kể tỉ mỉ về anh cho ba chúng tôi nghe A nói chậm chạp Em là lính sư một ngụy anh à Tôi hơi bất ngờ Nhưng trấn tĩnh nghe A tiếp tục Hồi năm 1971 Em bị đưa ra Nam Lào cuộc hành quân Lam Sơn bảy một chín được làm lễ ra quân rất long trọng. Tôi em được trực tăng thả xuống khu vực bản Đông, một địa danh hết sức xa lạ, rừng núi mênh mông, chẳng thấy dân và co tàng của đối phương đâu. Hàng ngày chỉ nhìn và nghe tiếng phi cơ, bom pháo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa quăng xuống các cánh rừng. Bọn chỉ huy nói của ai lao. Mấy ngày sau, tôi em được trực tăng chuyển sang dãy núi sáu Điểm cao ở bờ nam sông chê -pôn. Ngay lập tức Cả trung đoàn bị quân giải phóng Nã pháo tấn công Lần đầu tiên em thấy pháo binh quân giải phóng nhiều Và bắn chính xác đến thế Pháo nổ tứ phía như bắp rang Không biết đường nào mà chạy Bọn em bỏ cả súng ống Trang bị lội qua sông Chạy về bản đông Bản đông cũng đang tình trạng hỗn loạn May hơn mấy đứa em kịp chui Vào trong chiếc trực thăng Đang từ từ bốc lên Mấy đứa chậm một chút mới leo lên được Hoặc đu càng treo lủng lẳng dưới bụng trực thăng Khi trực thăng lên cao Chúng nó lần lượt rơi xuống Chết thật thê thảm Sau lần thoát chết ấy Em dông về quê Thật đúng với câu truyền khẩu của dân miền Trung lúc đó Ai lao đi dễ khó về Khi đi áo giáp Khi về áo quan Tôi gật đầu nghe A kể Không nói cho A hay Trong chiến dịch ấy ở điểm cao 723 Trong chiến dịch ấy ở điểm cao 723 Tôi đã thấy binh sĩ ngụy bỏ chạy Khi bị pháo bắn diễn ra thế nào Tôi bỗng thấy rất đỗi tự hào Không cắt nghĩa rõ Vì cái gì cụ thể Tiếng A vẫn đều đều Quê em có đội du kích Thế là em tham gia Các anh giao em phụ trách huấn luyện Chi Tè A và du kích xã Phổ Vinh Vượt đường số 1 về đến Phổ Linh Trời gần sáng Núi Vàng là mục tiêu điều tra chính của tổ Đồng chí Long Châu Sa Tham mưu trưởng sư đoàn yêu cầu tìm cho được con đường tiền nhập bí mật qua tuyến phòng thủ vòng ngoài từ phía đông lên đỉnh núi nơi đặt trạm radar và trận địa pháo của địch. Chiều hôm sau, thủ trưởng Sa gặp anh Mạnh và tôi tại một làng ở phía nam sông trà Câu. Thủ trưởng nói thân tình Các cậu ở T-10 nói với mình chỉ có tề thiên đại thánh mới bí mật chui lọt lên đỉnh núi vàng. Mình suy nghĩ mãi chưa ngã ngũ Chọn vương án nào? Thủ trưởng lặng im một lát rồi nói tiếp. Nếu thực sự không mật tập lên đỉnh núi vàng được thì phải dùng cách đánh bóc vỏ tuyến ngoài rồi lấn dần bộ binh, xung phong lên, tiêu diệt địch ở tuyến trên. Thủ trưởng nói tiếp, giọng đầy lo ngại. Đánh vậy tổn thất lớn lắm mà chắc gì đã lên được núi vàng. Tôi yên lặng nghe, liên tưởng đến tuyến phòng thủ ngăn chặn địch tái chiếm sân bay thị xác Côn Tum cuối đầu năm, hình ảnh các xe tăng địch li lợm đứng từ đằng xa Nhằm bắn tan từng căn hầm của các chiến sĩ ta Bây giờ từ phía đông trống trải này Ta cũng chẳng có súng pháo nào có thể chi viện Khống chế hỏa lực của địch từ trên núi vàng Và đồn mổ côi đánh bọc sang Cũng có thể đại bác địch từ tàu chiến ngoài biển Sẽ làm vụn đất đá toàn bộ khu vực chân và sườn núi vàng Còn ta không thể tăng thêm bộ đội Hãy rút lui khỏi cánh đồng ngập nước trống trải như vậy được." Sau một lúc lâu im lặng, giọng nói của tổ trưởng có vẻ cương quyết hơn. "Các cậu phải tìm một con đường để đưa một mũi đặc công mật tập đánh chiếm chốt vữ đỉnh núi vàng. Khi kiểm soát được núi vàng, bộ binh sẽ từ hai hướng bắc và nam đánh tiêu diệt tuyến phòng thủ dưới chân núi. Tôi không tham gia câu nào, nhưng tự thấy cần đánh như vậy mới có thể giành thắng lợi mà ít thương vong." Thủ trưởng Sa nói tiếp Để có thể thực hiện cách đánh đó Trinh sát các cậu phải mạo hiểm Dừng lại có vẻ cân nhắc tí chút Thủ trưởng quả quyết Có thể bị hy sinh Nhưng nếu vì thế mà không định được Một cách đánh hợp lý Có thể để chiến thắng Với sự hy sinh ít thế Cũng nên cố gắng mà làm Các cậu ạ Chính các cậu mới giúp cho mình Những quyết định mới quyết tâm cao Trong lòng không bị dày vò Bởi câu hỏi Sao không đánh thế này, sao không đánh thế kia? Tôi lúc này mới lên tiếng, giọng đầy xúc động. Tôi sẽ cố gắng. Thủ trưởng xa nói rõ nhiệm vụ. Cậu dẫn toán cán bộ T-10 đi, để sau này T-10 sẽ tự tổ chức đưa bộ đội mật tập khi chiến dịch bắt đầu. Mình tin tưởng các cậu sẽ tìm được cách vào và ra an toàn. Tối đó tôi dẫn ba đồng chí đặc công T-10 thâm nhập lên đỉnh núi vàng. Tối đó tôi dẫn ba đồng chí đặc công T10 thâm nhập lên đỉnh núi Vàng. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng nằm lại trong núi ban ngày để đêm sau nữa mới trở ra. Gặp nhau ít phút, chúng tôi hỏi thăm để biết tên nhau. Các anh thì được tham mưu trưởng nói đến tên tôi rồi. Đêm đó là ngày 19 tháng 9 năm 1972. Bốn chúng tôi cởi trần, ba anh T10 cầm AK, còn tôi tay không đi trước. Điểm chui rào từ phía đông Cách chỗ chui lên lần trước Ở hướng này 100m Lui về phía nam Đường hành tiến là ruộng ngập nước Cỏ môi bò lan kín mặt nước Làm thành thảm cỏ xanh đen Trời mới mưa nên hoàn toàn yên tâm Địch không thể gai mìn Bẫy điện chập mạch được Kiểu mìn khó khắc phục nhất Và thật sự chưa gặp bao giờ Các loại mìn đập nổ thì không đặt dưới nước được Do vậy chỉ cần phải chú ý Loại mìn răng dây bướng Chúng tôi chui qua năm tuyến rào dễ dàng Đến gần tuyến hào nối giữa các lô cốt Tôi dừng lại Chờ một anh lên sát kẽ dặn Các anh lần lượt theo tôi vượt qua hào Ta sẽ đi vào khe giữa hai bể đất Nơi đó vừa che đỡ Vừa che khuất được Tôi nhẹ nhàng đi khom thấp Tiến về phía giao thông hào Hai lô cốt cách khoảng trên 25 mét Trong đêm mắt mèo cũng chẳng nhìn rõ được Tôi ngó hai phía lòng hào Không có địch Cẩn thận dò mìn, rồi vượt qua chiến hào, đi vào khoảng tối Tôi dừng lại ở ủ đất, chờ đồng chí số 2 đến Rồi mới đi theo bệ đất, tiến vào chân núi Cứ như vậy, cả bốn chúng tôi đã lọt vào bóng tối của các bệ đất tạo ra bệ đất cao gần 2 mét, dài khoảng 25 mét, rộng chừng 3 mét Trên mặt nó không có súng pháo, nhà cửa gì Tôi bảo các anh ngồi cảnh giới Tiếp tục đi lên tìm cách vượt con đường nhựa, địch san núi tạo ra một bờ taluy khác cao. Khi tôi bỏ lên gần mặt đường, thì có ánh đèn pha từ chiếc xe đi tuần, đi từ hướng bắc quét tới. Tôi nằm dán xuống mép taluy nhìn lại phía sau, lợi dụng ánh đèn tuần tra, quan sát, thấy toàn tuyến lô cốt, im như không có người. Vài căn nhà cùng kiểu nhà cơ động giãi chiến của Mỹ. Các khu nhà này có người ở, nhưng cách chỗ tôi nằm gần 200 mét, ở bên phía nam cách bể đất khá xa thỉnh thoảng có vài cái nhà rác chiến xa hơn nữa là ấp hương đoài nơi có địch chốt giữ khi chiếc xe tuần đi qua trở lại bóng tối thần bí vượt đường nhựa bốn người lẫn vào sườn núi sườn núi phía đông dốc đứng ở đây phải ngẩng đầu lên nếu đội mũ cối sẽ rơi khỏi đầu về phía sau không nhìn được đỉnh núi núi có nhiều tảng đá lớn nhỏ chen chúc chồng lên nhau tạo ra nhiều hang hốc, tránh bom phá và địch quan sát cho tốt. Hướng này bộ đội không thể vận động được. Chúng tôi leo lên núi hết sức thận trọng, bám và đặt chân vào các tảng đá, chú ý không để đá lăn hay bị té. Gần đến đỉnh một ngôi miếu nhỏ, có vài cây gỗ cành cỗi, loại mọc trên núi đá nhỏ bé và thưa thớt. Quãng 24 giờ, chúng tôi lên đến đỉnh núi. Chỗ chúng tôi nằm khá bằng phẳng, cao hơn mỏm núi Đặt radar ở phía nam, nhìn sang khu radar phía đông, đỉnh núi vàng đang hoạt động. Mục tiêu nhiệm vụ của nó là gì, tôi không cần tìm hiểu. Điều chắc chắn là nó kiểm soát vùng biển. Chọn địa pháo nằm về phía tây, con đường nhựa chạy xung quanh chân núi, có một nhánh lên theo sườn núi phía nam, vòng qua phía bắc, nơi đặt radar đi vào cổng. Xung quanh mục tiêu là một hàng rào B40, cao cỡ 3 mét. Anh em tôi ngồi đối diện với cổng chính của căn cứ Nó ở thấp hơn chừng 5 mét Hai bên cổng có vọng gác Và lô cốt bằng bê tông Đồng chí đại đội trưởng đặc công Dặn tôi nằm đây Các anh đi nghiên cứu Anh dẫn một đồng chí đi quay lại Kiếm đường tiếp cận cu Đồng chí còn lại tí đi về phía tây Nghiên cứu lối vào trận địa pháo Còn một mình tôi Tôi suy xét lại các yếu tố Thấy theo hướng này Nếu tổ chức tốt, ta có thể mật tập gọn trong đêm một đại đội bộ binh không đến nỗi quá khó khăn. Tôi thấy tự tin như là đã có chiến thắng vậy. Bây giờ việc của tôi đã hoàn thành một nửa. Nếu trở ra chót lọt thì có thể khẳng định trong báo cáo trinh sát rằng mật tập một mũi đặc công là hoàn toàn có thể thực hiện được. Việc đánh chiếm và chốt giữ các mục tiêu như thế nào, công việc nặng nề ấy do các đồng chí đặc công chịu trách nhiệm. Nằm đây nhìn ra xung quanh các vị trí địch Đều ở dưới thấp hẳn Nếu chiếm được núi vàng Ta hoàn toàn khống chế toàn bộ khu vực quận lị Ngược lại với địch Cũng có ý nghĩa như thế Nghĩ đến phải đánh bóc vỏ Tôi hình dung rằng ngay Những tốt chiến sĩ bộ binh Ngã gục dưới làn đạn trọn liên của địch Và cuộc tấn công của ta Sẽ sớm bị bẻ gãy hoàn toàn Sau một giờ Các anh trở lại Anh đại đội trưởng nói Còn sớm lắm Ra vẫn kịp đấy Tôi đồng ý Đứng dậy dẫn các anh xuống núi Chúng tôi trở ra nhanh hơn Vì không phải do mình Phán đoán phía trước nhiều Sau khi vượt qua chiến hào Tôi đi sau để ngụy trang lối đột nhập Cả tổ ra đến gò đất Chỗ anh Mạnh và Giáp nằm lại đầu hôm Thì gần 4 giờ sáng Anh Mạnh và Giáp đã về Vì theo kế hoạch Đêm mai mới đến đón chúng tôi Tôi dẫn mấy anh em về nơi tập kết Khi anh Mạnh dậy Tôi tranh thủ báo cáo ngay với anh Mạnh Về con đường mật tập Và toàn bộ suy nghĩ xét đoán của mình Ngày hôm đó đoàn công tác của thủ trưởng Trở lại chỉ huy sở Khi chuẩn bị rời cứ du kích Anh Mạnh nói với tôi Đã khẳng định cách đánh mật tập Thủ trưởng khen người anh em ta Bà đồng chí đặc công tôi không nhớ tên Còn ở lại với chúng tôi Tuy thời gian ít ỏi Các anh cũng đã tâm sự Muốn để tôi hiểu được hoàn cảnh của mình Qua lời kể của anh đại đội trưởng Tôi mới biết các anh T-10 Đã và đang chịu đựng những hy sinh Tổn thất cực kỳ lớn Để lại gánh nặng tâm lý Thiếu tin tưởng vào cách đánh đặc công Đã được huấn luyện Có ý lo ngại cách sử dụng lực lượng đặc công Trong tác chiến của chỉ huy Anh đại đội trưởng nói giọng thật buồn Từ đầu năm đến giờ Đã khá nhiều lần thay tiểu đoàn trưởng Các anh tiểu đoàn trưởng mới lên thay nhau liên tục vì hy sinh hay bị thương. Cầu tính đến nỗi cấp trên không dám bổ nhiệm anh hùng Trần Đình. Tiểu đoàn phó lèn cũng là để bảo vệ anh hùng. Tiểu đoàn như vậy còn cán bộ đại đội và tiểu đội thì mật độ thay thế còn dày hơn nhiều. Có lúc thực sự thiếu người chỉ huy, thiếu tay súng chiến đấu. Có lúc đại đội còn chưa đủ một chục người. Các anh chia tay tổ trinh sát đi về phía Nam. Chúng tôi ngày hôm sau về cứ ở dãy núi rừng già phía tây xa phổ Linh để đi chuẩn bị chiến trường xa Huỳnh. Một buổi chiều trên đường hành quân đi phổ Thạnh, tình cờ tôi gặp cậu Yên. Nguyễn Yên là một trong 10 thanh niên xã Thất Hùng cùng nhập ngũ. Yên cùng làng, hai anh em gặp nhau vui vẻ lắm. Yên cao lớn, to khỏe, suốt rét có làm cậu ta gầy đi một chút, nhưng cái khung vẫn to cao, sức vóc. Tôi hỏi thăm bạn bè, Yên thông báo Viễn bị thương ra Bắc, Còn lại cậu Cao Yên Không rõ còn hay mất Tôi nắm tay bạn xúc động nói Thế là chắc chắn cả xã mình Nay chỉ còn ba đứa đang ở chiến trường Tớ với cậu chắc chắn lúc này đang sống Chỉ chưa rõ Cao Yên Năm nay chiến dịch liên tục ác liệt quá Yên kể trận đánh của trung đoàn 141 Vào các mục tiêu địch Nam Sông Vệ Đêm nổ súng là đêm lũ về bất ngờ Toàn bộ trận địa hỏa lực Và bộ binh bị chìm trong nước Chỉ có đặc công T-10 Là đơn thương độc mã Đánh vào làm chủ các đồn địch Sau đó lại phải rút ra Tóm lại chiến dịch kết thúc sớm Một số anh em bị lũ cuốn chết đuối Mất số súng ống Thuốc nổ Và đồ dùng quân trang quân dụng khác Bọn tớ mới rút về đây Nghe nói để chuẩn bị cho giải pháp hòa bình gì đó Từ sau chiến dịch quân tum Sự đoàn sức chiến đấu có suy giảm Quân số bổ sung không kịp Thời gian để củng cố Huấn luyện ít Các cuộc chuẩn bị cho đánh lớn Vào các quận lị mộ Đức, Đức Phổ Đều có sự trục trặc Như B-52 đánh vào sư bộ Thiền tài bất lợi Trang bị vũ khí hạn chế Lương thực cũng không đủ Bộ đội bị đói Tác chiến dài ngày Liên tục sức khỏe giảm rõ rệt, Số người bị sốt rắt lớn Đại đội trinh sát của tôi có hơn 10 đồng chí, liên tục coi hậu cứ có cậu sốt tóc rụng hết, đi đứng siêu vẹo. Cậu cào tả, mấy đứa đi phải viện vào cây rừng mới không bị ngã. Bộ phận ở hậu cứ có cậu xanh, chiến sĩ mới bổ sung từ Hải Phòng vào, thấy ốm đau, đói khát, hy sinh. Một phút yếu lòng đã tự dí nòng súng AK vào cổ tay bóp cò, tự gây thương tích. Để mong được trở lại miền Bắc Mãi sau này có lần về đơn vị vài ngày Tôi được đại đội cử phụ trách đoàn bộ đội của nhiều đơn vị Vượt đường số 1 sang phía biển Để lấy gạo về ăn Thấy anh em đi lấy gạo cũng hết sức vất vả và nguy hiểm Một chuyện tôi nhớ mãi Đó là lần nhóm đi cõng gạo của đại đội Đã lấy được gạo về đến chân núi Dừng lại nấu cơm Cậu Danh đề nghị Anh ơi cho chúng em ăn một bữa no đi Nghe cậu ta nói giọng cứ nhỏ dần Vẻ mặt đầy lo lắng Cầu khẩn Tôi thấy đầu xót đến kỳ lạ Để nước mắt cứ tự do rơi ra Trước mặt người lính gầy gò Nhỏ bé Ngồi như bất động Tôi chỉ hơi khẽ gật đầu Bữa ăn hôm ấy Cơm trắng với mắm Có một hộp cá con Thêm ít muối và bột ngọt Thế mà không khí có vẻ vui nhộn hẳn lên Cậu xanh mở to đôi mắt nhiều lòng trắng Nhưng nhanh nhẹn hơn khoe Em ăn được 10 bát B-52 Lần đó cũng có ý kiến về bình tôi Theo đuôi quần chúng Để vi phạm tiêu chuẩn lương thực Tôi không thể bảo chữ được khuyết điểm Nhận khuyết điểm Hôm sau lại đi công tác Không rõ có phải do câu chuyện ấy không Sau này một số chiến sĩ cứ gọi tôi Chính trị viên Thực ra lúc ấy tôi mới là tiểu đội trưởng Ở trung đội 1 Sa Huỳnh Đoàn trinh sát đi chuẩn bị chiến trường lần này khá đông có cả mấy anh em thông tin hai oát anh mạnh phụ trách chung anh dũng trung đội phó phụ trách một tổ tôi phụ trách một tổ các tổ viên trinh sát gồm thể minh vọng đình và tao từ rừng đi đến đoạn đường quốc lộ một chúng tôi được du kích xã phổ thạnh sa huỳnh đón chào bằng xe gắn máy lần đầu tiên được ngồi sau lưng anh tài xế chiếc xe máy lao vùn vút tốc ngược lại phía sau Đường số 1 chạy dần ra biển Không gian thoáng rộng Ai cũng vui sướng lạ lắm Có lẽ mải mê vui hưởng lạc thú Cậu Hoạt đã cho gót chân vào nan hoa Khiến chiếc xe bị níu cản lại Khi nghe tiếng cậu Hoạt kêu lên oai oái Dừng được xe lại Thì cái gót chân xinh xẻo của cậu ta Chỉ còn lại có cốt Máu me chảy đầm đìa Từ các mảng da thịt bị xé tước ra Nó đau đớn quá chừng Cậu Vọng nhanh nhận băng bó lại cho hoạt xong. Anh Mạnh cử tao quay lại để đưa cậu ta về nơi xuất phát. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến đầu một khu ruộng dân làm muối, rời xe máy tạt xuống phía đông. Đi mấy tiếng nữa thì đến một xóm nhỏ, có dân đang ở. Xóm nhỏ này sát biển, chỉ có chục nóc nhà, cách đồn hải thiềng 3 km về phía bắc. Đồn hải thiềng nằm trên một bán đảo, dáng đất giống như quả bầu nậm cái phần thắt nhỏ tiếp giáp với xóm nhỏ chúng tôi tập kết ba bể tây nam đông là biển mênh mông lối đi bộ duy nhất vào hải thiền là dải đất nhỏ hẹp như cái cuống của quả bầu trên bề mặt của dải đất nhỏ hẹp này mọc dày xinxit toàn loại cây ojo có gai nhọn thân cây bé nhỏ cứng sắt lại không thể luồn lách chui vào đám cây gai góc này vì da thịt con người không thể chịu được dải đất khó khăn này có chiều dài quãng 800 mét Bộ binh vận động tấn công hải tường Chỉ có thể lợi dụng lúc thủy triều xuống thấp Bọn địch suốt ngày đêm đặc biệt Chú ý đến dải đất này Đề phòng du kích đặc công xâm nhập Phía tây đồn hải tường Là eo biển Khi nước triều lên Eo biển có khoảng cách khá rộng Chỗ rộng nhất cách hai bờ khoảng 3 km Chỗ hẹp nhất từ đồn nhìn sang ấp thạch bi Chừng 600 mét Tôi chính sát tập kết ở xóm nhỏ Phổ Thạnh. Anh Mạnh ở nhà chị Cảnh, tên người chồng. Anh Cảnh là lính đóng ở đồn Hải Thiêng, là cơ sở của cách mạng. Anh chị Cảnh đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Chị Cảnh hằng ngày lo việc ăn uống và liên hệ giữa chúng tôi với dục kích xã hội. Việc điều tra tiền nhập vào Hải Thiêng không có cách gì qua nổi cái cuống quả bầu nậm đầy gai góc, không hoàn toàn chỉ vì gai góc mà còn vì lẽ Không thể bí mật mà an toàn Nếu không thế Chúng tôi sẽ dùng dao sắc Cắt gốc cây Đẩy gốc sang hai bên Sẽ tạo ra mở đường ống Cứ thế mà chui vào Nhưng không thể Vì chỉ hai ngày lá cây bị phơi khô Địch hiểu ra ngay Hơn thế nữa Đêm nào cũng vậy Mấy ụ súng liên tục có lính gác Ở lối vào này Luôn nổ hàng trang đại liên vào giải đất Kinh sát bò sát vào Khó mà tránh được đạn thẳng Quét phòng ngừa ngăn chặn như thế, anh mạnh đã quyết định cách trinh sát hợp pháp, tổ trinh sát giả làm dân đánh cá trên biển, ngồi trên các ghe của dân chài, dễ dàng quan sát toàn bộ đồn hải trường và đông ấp thạch bi, kiểm tra độ sâu nông của vịnh lúc nước lớn và khi nước cạn, sơ đồ đồn hải trường được vẽ chi tiết như chụp ảnh. Một buổi tối, du kích Sa Huỳnh dẫn chúng tôi đi đột nhập ấp thạch bi. Từ xóm nhỏ chúng tôi đi theo bờ những ruộng muối Phía Tây Vịnh lên quốc lộ 1 Đi qua một đèo khá dốc và vòng vèo Đỉnh đèo trước đây có trạm kiểm soát của lính ngụy nay địch đã bỏ trống Theo đường số 1 đi về phía nam Đến ấp Thạch Bi Ấp này do lực lượng bảo an Dân vệ kiểm soát Phía Tây đường số 1 Đối diện với ấp là đồn đá heo Địch chốt ở đây lực lượng nhỏ Một trung đội Tổ trinh sát vào ấp Không gặp cản ngại gì Lúc tôi dừng lại ở cửa một căn nhà Căn nhà phố nằm ở trục đường Đi ra bến cảng Mọi người chăm chú quan sát con đường Và đề phòng các phía Cửa căn nhà tôi đang nấp hé mở Một bà cụ ấn vào tay tôi Một gói nhỏ Rồi cánh cửa khép lại ngay Tôi hiểu rằng phía trong các cánh cửa đóng im ỉm kia Nhiều cặp mắt đang dán vào Nhìn ngó chúng tôi Với bao tâm trạng Họ thấy tất cả Và biết chúng tôi là ai Nhưng họ đã không tuân theo lệnh của chính quyền Không gõ mõ báo động Rõ ràng lòng dân vùng địch đã hướng về cách mạng Sẵn sàng che chở quân giải phóng đánh địch Tôi xứng sờ chìm sâu vào suy tư Gói nhỏ trong tay là bịch thuốc lá si cỏ Ở vùng này thuốc lá cuốn đóng bịch một trăm điếu Loại thuốc khi hút thấy phảng phất mùi thơm bánh khảo Tôi bỗng có cảm giác vừa gặp mẹ mình mấy ngày công tác ở sa huỳnh ngoài các lần vào đồn đi địa hình khu vực anh mạnh còn làm công tác bồi dưỡng tình báo nhân dân anh khuyên chỉ cảnh lôi kéo các thầy tướng số tử vi vào cuộc ví dụ xem cho một vài chú lính hạ sĩ quan về hậu vận cần phải làm gì để tránh đại hạn để được hưởng kết quả của hiệp định hòa bình sắp được ký kết vào tháng 10, vân vân chỉ cảnh cho biết anh cảnh nối mấy ngày vừa rồi Lính đảo ngũ hơi nhiều, nay chỉ huy phải ra lệnh cấm trại Binh sĩ căng thẳng lắm, nhiều chiến binh cáo ốm sẽ đi chữa bệnh và đi phép Bọn chỉ huy hết sức hoang mang lo lắng Những ngày tháng cuối năm 1972, chiến trường khu 5 có vẻ lắng xuống Hầu như không còn trận đánh nào của chủ lực nữa Cuối tháng 10, tôi được gọi về cứ hướng chuẩn bị chiến trường mới là quận lý Ba Tơ Đây là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi Lực lượng địch đáng kể ở đây là tiểu đoàn biệt động quân số 69 Đóng giữ căn cứ đá bàn Anh Mạnh và một nhóm trinh sát vẫn ở lại xa Huỳnh Tiếp tục làm nhiệm vụ Phục vụ cho Trung đoàn 141 Làm các việc chuẩn bị cho các hoạt động trước trong Và sau khi có hiệp định hòa bình Dự kiến Mỹ sẽ ký vào cuối tháng 10 năm 1972 Ở hậu cứ Những ngày giữa tháng 10 năm 1972, tâm lý chung của bộ đội, nhân dân mong chờ việc ký kết hiệp định PAG về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tâm lý này là có thật, chỉ ít phần nào ảnh hưởng đến tính tích cực, chủ động chiến đấu của các cấp, các lực lượng ta. Tuy nhiên, sau khi Đại tính nói Việt Nam công bố việc đế quốc Mỹ lật lòng không ký hiệp định như đã cam kết, cùng với các hoạt động gia tăng lấn chiếm vùng giải phóng, của quân Ngụy Sài Gòn, đặc biệt là khi chúng mở chiến dịch dùng B năm đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác, thì các hoạt động quân sự của quân Giải phóng ở chiến trường lại được đẩy mạnh với quyết tâm buộc quân thù phải thực hiện cam kết. Đêm ngày hai tháng một năm một ta tấn công đánh chiếm giải phóng Sa Huỳnh. Quân Giải phóng nhanh chóng làm chủ các mục tiêu, tổ chức chốt giữ các đồn. Hải thường, ấp thạch bi Đồn đá heo Trên các xóm xuất hiện lá cờ biểu tượng Của chính quyền cách mạng Nửa đỏ của đất, nửa xanh của trời Vùng giải phóng được mở rộng Chiếm hầu hết các vùng đồi núi Làng mạc, đồng bằng thu hẹp phạm vi địch chiếm giữ Ở thị trấn Tuyến đường số 1 nối liền các vùng giải phóng Từ quần Lý tam quan Đến nam quần Lý đức phổ Các quần lý, chi khu địch Đều bị chia cắt ra Bởi các vùng giải phóng đan xen Thế cải răng lược Làm cho địch ở đâu cũng bị dồn Và thế bị cô lập Trên hướng Ba Tơ Lứ đoàn 52 Tăng cường cho sư đoàn 2 Đã giải phóng quận lỵ Căn cứ đá bản đã bị san bằng Hầu hết lực lượng tiểu đoàn 69 Bị tiêu diệt, tan rã Huyện Ba Tơ được giải phóng Theo dõi chiến trường cho thấy Việc chủ động giành đất, giành dân Rất mạnh mẽ Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của quân dân miền Bắc đã dập tắt ý đồ khuất phục Việt Nam bằng sức mạnh của Mỹ. Hơn 30 máy bay B-52 bị bắn rơi, điện biên phủ chuyên không của Việt Nam đã thắng lợi, buộc đế quốc Mỹ phải ký vào Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hiệp định Paris vừa ký kết Chính quyền nguyện Sài Gòn chủ trương không nghiêm chỉnh thi hành Chúng mưu toan toàn ngập lãnh thổ Tổ chức các trận tập kích nhỏ Đánh chiếm lại một số vị trí mới bị mất Trước ngày 28 tháng 1 năm 1973 Khu vực hoạt động của Sư đoàn 2 Chủ yếu giữ vùng giải phóng Từ Nam Sông Vệ đến Bắc Bình Định Tập trung địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Các cụm địch ở khu vực này chưa giải phóng được gồm Quân lý Đức Phổ và các căn cứ núi Vàng Đồn Mồ Côi Quận lị Mộ Đức Hầu hết các quận lỵ Tỉnh lỵ địch còn chiếm giữ Từ những căn cứ này Địch tổ chức lấn chiếm Hoạt động vi phạm các điều khoản Về ngừng bắn Rất trắng trợn. Chúng đã chiếm lại được các vị trí như Đồn Hải Thiền Ấp Thạch Bi Đức Phổ Ngã Ba Thạch Trụ Xã Đức Lân Mộ Đức Ở Ba Tơ Địch chiếm đổi ông Nguyện Những ngày tháng sau hiệp định Ngày 28 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về ngừng bắn tại Việt Nam được ký kết. Các bên tham chiến ngừng bắn, giữ nguyên hiện trạng lực lượng, vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam bao gồm hầu hết các tỉnh miền núi, Trung Du, Đồng bằng thì thành thế gia báo. Chính quyền Ngụy Sài Gòn quản lý trên danh nghĩa các thành phố lớn, đô thị miền Nam. Đại đội trinh sát có dịp được tập trung khá đông đủ trước Tết Nguyên Đán năm 1973 tức ngày mùng 7 tháng 2 năm 1973 nơi đóng quân của đại đội là một khu rừng nằm trong thung lũng khá rộng lớn của huyện Ba Tơ nơi đây tiếp giáp với trà bồng phía nam giáp An Lão Bình Định phía đông giáp Đức Phổ và Hoài Nhơn gần một tháng lao động làm hậu cứ khu doanh trại đã hoàn tất nằm phía bờ nam con suối khá lớn Đoạn gốc con đường mòn để vào doanh trại Nước thường ngày chỉ ngang đầu gối Nhưng chảy xiết Một hôm nhóm cõng gạo qua đây Đào trượt chân té Nước cuốn Anh mất tích dưới làn nước đục ngầu Khi anh em về báo cáo Chúng tôi đi tìm đến tối Mới thấy xác anh với hạ lưu Cách đơn vị gần 4 km Đó là một mất mát thật không ngờ Những ngày ở đây Công việc chủ yếu là xây dựng củng cố doanh trại Tổ chức đi nhận lương thực thực phẩm Đặt một số đài quan sát Theo dõi các vụ ném bom Bắn pháo của địch Vi phạm ngừng bắn Tết đó chúng tôi được ăn tết đông đù ở doanh trại Các tiểu đội đều có bánh trưng Giò heo Bánh kẹo và rượu Các thứ này mua nguyên liệu ở đồng bằng lên Chiến sĩ tà chế biến Nói chung rôm rả Sau tết tôi lăn ra ốm Suốt rét ác tính Hôm ấy như mọi khi Sau bữa ăn tôi được đồng đội tín nhiệm Nhờ làm đẹp Mỗi buổi trưa cắt tóc cho một đến hai người Sau khi đi tắm về thì bị sốt Y tá bảo nóng đến 39 độ Sốt rất lạ Không có cơn giấc run Quảng 3 giờ chiều Thì đau bụng đi ngoài Nôn mửa ra toàn nước vàng Đen, xanh, đắng kinh khủng Chả trách người ta hù cậu tao Cậu bị dập mặt. Cậu ta tin liền là phải Miệng nôn trôn tháo liên tục Y tá báo cáo đại đội chọc cáng tôi đi viện khẩn cấp Vọng, viện, thể lập, cáng đi Đường rừng Thỉnh thoảng có đoạn dốc ngược lên Mà chúng nó vẫn khiêng tôi chạy vèo vèo Không biết do tôi quá nhẹ Hay do tính cấp bách của nhu cầu cứu người Thôi thúc những anh bạn hăng lên Quên mệt Có lẽ lý do sau nhiều hơn Tôi biết rằng Mấy anh chàng khiêng tôi kia Chẳng khỏe tí nào Thằng Lập Lập nhái hành quân chỉ một cái ba lô nhẹ tênh Mà chốc chốc lại lôi bi đông nước ra Dốc ngược vào miệng Nó bao giờ cũng phải xâm phạm vào tiêu chuẩn nước Của hai ba người khác Vì thế anh em bảo nó uống nước như nhái Cái biệt hiệu nhái cũng chẳng làm nó quan tâm Nó vẫn cứ nhái như vậy hoài Nụ cười gần như vĩnh cửu trên khuôn mặt của hắn Giờ đây bỗng có vẻ căng thẳng Có nét quan trọng hiện ra Nhìn chúng nó thay nhau đặt cáng lên vai Chạy hối hả Làm tôi hòa khóc thực sự Nhiều khi người ta được người khác quá lo lắng cho mình Mà mình bất lực Không làm gì được Để họ bớt lo đi Nên đành khóc hoặc cười thôi Tôi chẳng có suy nghĩ để lựa chọn Những giọt nước mắt không tài nào ngăn được Cứ tuôn ra Không biết người ta đón tôi vào bệnh viện như thế nào Mấy anh em thân quen Đã trở về đơn vị từ lúc nào Quanh tôi Nhiều bệnh nhân lắm, bác sĩ tiền Khôi khá lớn tuổi hỏi Cậu có ăn gì lạ không? Em không ăn gì, ăn cơm trưa như mọi người thôi ạ. Lạ nhỉ, Bác sĩ nghi ngờ Ông ta nói Cũng ổn rồi Sau đó đi đến với những người khác Ở viện ít ngày tôi được biết thêm một số tình hình Thì ra cuộc sống chiến đấu của anh em bộ binh khổ hơn nhiều so với những chàng trinh sát láng tử bọn tôi Một cậu chiến sĩ chỉ cho tôi một bệnh nhân và nói Cậu ta tên là Thiện Ở đơn vị tớ Bị tâm thần đấy Tôi nhìn anh chàng mặc đồ bệnh viện Đi lại bình tàn Chưa thể tin anh chàng bị tâm thần Cậu bạn nhìn tôi cứ vẻ như dễ cợt Cứ không tin đi Anh ta lại lên tiếng Giọng rất nhỏ Hôm ấy tiểu đội tớ đang huấn luyện Ở bãi tập Lúc giải lao giá súng ở hai chỗ Mọi người túm tụm vào nhau thành từng tốp để nói chuyện phiếm. Bỗng bất ngờ cậu tiện đến giá, cầm lên một khẩu AK, hắn đứng ở tư thế bắn găm xuống giao thông hào rồi hét: "Hàng thì sống, chống thì chết." Tiểu đội tớ và các tiểu đội gần đó xôn xao, hầu hết đều nghĩ cậu ta đùa. Nhiều người la: "Đùa gì mà lạ thế?" Ai đó quát: "Bỏ súng xuống!" Đừng quan vừa dứt thì hắn bóp cỏ, lật đầu đi đến bốn nam viên tớ bị trúng một viên của hắn nằm lăn ra nhìn thấy nó thật sự hung dữ Mặt long lên sòng sọc, sọc các tốp người trở nên hỗn loạn người chạy người nấp vào gốc cây hắn còn nổ thêm hai loạt nữa tôi suốt ruột hỏi rồi sao nữa anh tiểu đội trưởng ở phía sau nện cho nó một báng súng khẩu súng từ tay hắn rơi ra mọi người xông đến trói hắn lại ngoài tớ còn hai cậu nữa cũng bị dính đạn may mà không có ai bị chết Tớ điều trị được hơn 10 ngày Thì thấy người ta đưa cậu tiện đến đây Nói là tâm thần Anh lính này nói tiếp Hình như nó cũng nhận ra tớ Anh em cùng một tiểu đội đấy Lúc đầu có người nói hắn giả vờ Muốn trả tù ai Hoặc ức chế gì đó làm bậy Trước khi tự sát Bảo vệ có tìm hiểu Nhưng ở tiểu đội nó hiền như đất Tiết kiệm nói cười Thế nào cũng xong Làm sao có tù oán với ai được bệnh viện này chữa cho hắn bệnh tâm thần anh bản bệnh thao thao dốc bổ tâm sự còn tôi thấy ớn cái bệnh kỳ quặc ấy quá buổi chiều tôi đi xuống lòng con suối cạn ngồi nhìn lên đồi núi ngút ngàn cây rừng rậm rạp thấy buồn và nhớ nhà quá đã mấy cái tết tôi không thắp hương ở nhà thờ không được nghe cụ vẽ đọc văn khấn sáng mùng một không được nghe câu chúc tết đầu năm của các cụ bà cụ ông các chú thím Cô cậu mợ, các anh chị em và các cháu Tôi đang mải nghĩ miên man Thì một người bệnh đã đứng bên tôi từ lúc nào Tôi hơi giật mình Khi anh vỗ nhẹ vào vai tôi Cất tiếng ồ ồ Nhớ nhà Nhớ Tôi thừa nhận Hòa bình, hòa biết đách gì Tớ suýt chết ở sa huỳnh Chỉ sau có mấy ngày hiệp định được ký đây Anh ta nói đến từ suýt chết thật bình thản Anh là bộ binh Tôi hỏi Ừ, giọng anh có vẻ sôi nổi Tớ ở tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Đại đội tớ ra giữ chốt hải thiêng Cái bán đảo khô cằn Chỉ toàn cát bụi Nắng bỏ mẹ Bọn tớ phải cẩn trương củng cố Làm hầm hào Để sẵn sàng chiến đấu Và tránh phi pháo Lệnh trên thì thế Nhưng cánh lính cứ kháo nhau Hiệp định hòa bình đã ký Hãy để sức lực lo cho người ngậm ra hồn Để đi giao dịch ở nhà hòa hợp Bọn ngụy không coi thường mình được Tôi nghĩ quả là có chuyện hòa hợp thật Ở Ba Tơ Đơn vị có mấy cậu đã tiếp xúc với bọn ngụy Khi về kháo nhau Bọn nó cứ bảo cánh mình đều là sĩ quan giả dạng Vì lính ta nói năng khá quá Tụi lính ngụy đa số là mù chữ Nên sĩ quan nó tưởng chiến sĩ quân đội ta cũng vậy thấy anh ta không nói nữa Tôi nhìn anh Anh lính này cá lớn tuổi Cứ cho là thế đi Chứ trong hoàn cảnh rừng rú này Bố ai đoán chính xác được tuổi ngay mình đây từ đầu năm 1972 Cậu Thủy chiến sĩ mới trả gọi bác xưng cháu là gì Ngồi đây nói chuyện cái đã Tôi dịch sang một bên chút Hơi mỉm cười Anh chàng dường như biết chắc tôi muốn nghe mọi chuyện Nên anh ta liền ngồi xuống Đáng hân hoan bởi không khí hòa bình Có đứa suốt ngày viết thư Tiểu đội tới của cậu viết thư cho hai ba cô Thế nào mà chả có đứa nhầm lẫn Thư mẹ thì bỏ vào bì của người yêu Thư cho chị A Lại bỏ vào bì gửi cho chị B Lính suốt ngày tắm đẫm dưới biển Thế rồi sáng hôm đó Bốn bể súng nổ Địch tập kích vào hải thiền Ta bị bất ngờ kháng cự không lại Đành bỏ đất Bỏ của giúp người Các lối đi vào đất liền Địch chốt phong tỏa hết Anh em mình đành vượt eo biển phía tây bắn đảo mà về Súng ống bỏ hết Nhóm tớ mấy anh em bị thương nhẹ Không muốn xa đơn vị Cứ nấn ná chữa trị vết thương ở chốt Lúc này cũng phải tự vượt biển mà về Cái eo biển thế mà rộng Tớ bị chìm Sóng đánh giạt vào ruộng muối Thế là lực lượng cứu thương đưa về đây Mấy hôm nay ngó hoài Mà không thấy mấy cậu lội biển cùng tớ Tôi đã hiểu anh ta Đến tôi cũng còn vì lý do tìm kiếm các bạn Tôi đã chuẩn bị nhiều ngày cho việc đánh chiếm hải tiền Biết rất rõ Người khỏe bơi qua mấy km biển như thế Cũng khó khăn rồi Đằng này Nghĩ đến nhiều người như anh Mạnh Cậu Đình không hề biết bơi Những người thả xuống nước như thả viên gạch Họ có bao nhiêu người phải vượt biển Một cách bất đắc dĩ như vậy Tôi và anh bạn đều im lặng Cái im lặng thật nặng nề Tôi kéo anh ta đứng dậy Bụt miệng nói Tớ cũng ở đấy chờ về Anh ta lại lẩm lũi bước đi Anh đi về những chiếc lán thương binh khác Tôi nhìn theo anh ta Cảm thấy ái ngại Nằm viện đã chọn tuần lễ Tôi xin ra viện Bác sĩ nhìn tôi nói Cậu còn yếu lắm Sốt ác tính Hồng cầu còn triệu 8 Về rồi lại vào à Tôi năn nỉ Em về được mà Khỏe ngay tôi bác sĩ à Anh ta nhìn tôi như ngạc nhiên Dò xét Sau đó buông một câu y như cũ Lạ nhỉ Tôi chẳng phân tích cái cụm từ lạ nhỉ Của ông bác sĩ Vì sau đó ông ta đồng ý cho tôi ra viện Đường từ viện về đơn vị Đi nhanh không đến nửa ngày Tuy nhiên tôi cũng cố gắng Đã về đến đơn vị lúc trời nhập nhọn tối Cái phương châm năng đi Năng nghỉ Có lẽ là giải pháp đúng với một anh chàng ốm yếu Cái cảnh lên dốc, gối mỏi Tai ủ thình thình Xuống dốc trồn chân Mắt hoa, khựu gối Từ trọn xuất đầu năm 1971 này lại đến với tôi Cả năm 1972 Sao mà khỏe thế Mới có hòa bình một tí Mà đã ốm rồi Cả đoạn đường dài tôi chẳng nghĩ gì khác Ngoài việc lựa chọn đi và nghỉ Anh em đơn vị đã ăn cơm tối xong Trong các hầm bò keo chật cứng võng Mọi người chỉ có thể nằm trong bọc võng Để không bị làm mồi cho muỗi Tôi đi lên đại đội Anh Mạnh sai cậu cảo Nấu cho bắt cháo Anh Mạnh bảo đơn vị chuẩn bị đi làm nhiệm vụ Ở phổ Vinh Mọi người đang sẵn sàng chờ lệnh Tôi hỏi Anh đã gặp gia đình chưa Anh Mạnh vui vẻ nói Rồi còn ông cụ ở trên rừng Mấy đứa em gái cũng thế Hôm anh lên chuyên này Có ghé qua nhà được không Được Tớ dẫn cả tổ trinh sát ghé Mấy thằng mắt tròn mắt dẹt Tớ tuyên bố có mấy đứa em Chỉ để cả cho bộ đội Căng cậu ấy được nước tán tếu Làm mấy con nhỏ ngượng trốn biệt Thành ra chẳng dặn dò gì được chúng nó Lần này xuống không đi lối đó Tắt phía 5 quận Đức Phổ sang Phổ Vinh Nghe đầu chốt giữ núi cửa Ngừng một lát anh mạnh hỏi Cậu sao ra viện nhanh vậy? Tôi nói Chẳng có bệnh gì Sốt rét thì cứ lên cơn Rồi cắt cơn Chờ khỏi thì đến bao giờ Nhưng cậu gầy yếu lắm Mai tôi hỏi cậu tế xem có đem giấy ra viện về không đấy Tôi nói Có Không mang về các anh lại phê bình này kia Cho nặng đầu thêm mà Chả dại Cậu bưng lên song sáu cháo Dưới lưng một tí Tôi nhìn hắn cười dưới ánh đèn dầu Dù tù mù thì hắn cũng nhận ra cái kiểu ấy. Hắn nói lấp liếm. Cứ ăn đi. Nếu thiếu tôi lại đi nấu nữa. Tôi mời anh Mạnh và Cảo cùng ăn. Anh Mạnh từ chối. Cảo thì là một bát cho vui. Nấu cháo cho người ốm ở đại đội này. Siêu nhất phải kể đến anh Quân. Anh Quân nấu cháo cho tôi ngày ở K300. Năm 1971. Lúc đó có quả trứng gà con to so. Thứ hai chỉ có cậu Cảo. Cậu ta là liên lạc đại đội Mà đại đội thì có anh Lê Đăng Tứ Là người nghiện cháo Vì thế cậu cảo trở nên có nghề Không chắc lắm Do cháo cậu cảo nấu quá ngon Hay vì tôi nhịn cả ngày Hay vì người mới ốm dậy Nên thấy ngon miệng quá Nếu cậu cảo không nhường Thì có lẽ phải đi nấu thêm thật Hai chúng tôi xỉ sụp ăn cháo nóng Vã mồ hôi Quên xù mũi Ăn xong thấy chân tay Cổ ngứa ran lên Thì ra là mỗi trích Anh Mạnh đã ngáy o o Tôi chưa tay cảo về lán Trong lán vẫn còn tiếng nói chuyện rầm rì Buổi chiều hôm sau Anh Trụ và Anh Tứ Lên sư đoàn nhận nhiệm vụ Đến gần tối các anh mới về đơn vị Chỉ huy và cấp ủy hội ý gấp Cánh lính chúng tôi không biết gì Vẫn cứ rong chơi như mọi ngày Buổi tối đại đội trụ tập Mỗi tiểu đội vài người Lên nhà ban chỉ huy để nhận nhiệm vụ Tôi nghĩ không phải đi kinh sát chuẩn bị chiến trường đâu. Chuẩn bị chiến trường không thể ồn ào như vậy. Sau cuộc họp, anh xem là người trong tiểu đội đi công tác lần này. Con nói với tôi là đi về vùng biển. Anh xem chưa đến biển thật. Khi từ Tây Nguyên xuống đây, anh chỉ ngồi đài quan sát phục vụ cho lữ đoàn 52 đánh ba tơ. Tôi không được anh xem kể về nhiệm vụ của đợt công tác. Và đại đội cũng không phổ biến Qua thái độ của anh xem Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ không bình thường Với chiến sĩ và đơn vị trinh sát Anh xem tâm sự riêng với tôi Cậu ngó thằng bé này có kháu không? Tôi nhìn vào tấm ảnh anh chìa ra trước mắt Giống tôi gật qua là một thằng bé Quảng 5 tuổi đứng dưới gốc cây dừa Anh cười ranh mảnh khẽ nói Mẹ nó mới gửi vào cho tớ Khổ quá cậu ạ Ông già nhà tứ chắc công thừa nhận đâu. Thế hồi anh chị yêu nhau, hai gia đình chưa đi lại à?" Tôi hỏi. "Nếu thế còn phải nói gì nữa, bọn tứ chưa có chuẩn bị gì cho hôn nhân, khi đi phép ai cũng tự nghĩ phải kiềm chế để sau này hãy tính. Nào ngờ ngọn lửa tình bỗng bùng lên, thế là mọi việc lại diễn ra như thế. Mình cũng ghi vài lá thư về, nhưng không rõ Tôi đồng tình với vẻ ái ngại của anh Khi anh phản nàn Thật là khổ cho mẹ con cô ấy Các cụ phong kiến Anh lấy ra một miếng dù hoa Đã khâu thành chăn Đưa cho tôi khẽ nói Cầm lấy Tôi đẩy miếng dù lại không nhận Anh nhìn tôi và lại nhếch mép cười Anh xem cười chỉ nhếch mép Mặt sáng lên long lanh Không khi nào thành tiếng Anh tặc lưỡi Không cầm chắc sẽ phí mất thôi Tiếng anh nhỏ nhẹ nhưng thủng thẳng từng tiếng rất rành rọt. Tôi bỗng có cảm giác hơi buồn, cái buồn thoáng qua tôi trấn tĩnh nói Thì anh mang đi mà đắp, gần biển cũng lạnh lắm đấy, đi xa mang dù cho nó nhẹ. Tôi nói chẳng vào đâu, toàn là những điều anh xem đã biết thừa rồi. Buổi chiều hôm ấy anh Mạnh dẫn một trung đội ra đi, mỗi trung đội vài ba người nên tôi không nhớ hết số anh em này. Bình đông là các chiến sĩ được bổ sung từ bắc vào đợt gần cuối năm năm một Sau này tôi được các anh trong đại đội nói chuyện. Trong đội có anh mạnh, đại đội phó chỉ huy lên chốt giữ núi cửa. Qua núi nằm ở phía bắc xã phổ vinh có cửa biển mỹ á. Cửa biển này nhiều khi có những bao gạo trung quốc bọc trong hai lớp ni lông trồi vào. Các lần như thế bộ đội địa phương và vài đơn vị đặc công nước có nhiệm vụ vận chuyển về nơi cất giấu. Vùng bờ biển Quảng Ngãi có vài ba bãi cát chuẩn gạo như thế. Phía bên kia khu vực Sắc phổ Quang có lực lượng của đại đội vệ binh trung đội 1 chốt giữ. Bộ vận của anh Mạnh tổ chức phòng ngự trên núi cửa, được mấy ngày thì bị địch tấn công. Lúc đó là gần cuối tháng 11 năm 1973. Anh em ta bị pháo cối và trực thăng địch bắn phá sát thương nhiều. Bị bật khỏi chốt Đêm ngày 16 tháng 2 Năm 1973 Anh Mạnh tổ chức lực lượng còn lại Huy động từ các trận địa phụ về Kể cả nuôi quân liên lạc Anh trực tiếp chỉ huy tập kích núi cửa Anh Mạnh Và hầu hết anh em Đã hy sinh ngày 17 tháng 2 Năm 1973 Nghe các anh kể lại Tôi bùi ngùi nhớ đến anh Một cán bộ rất năng nổ ham đánh địch Cái ý chí Còn người thì không thể mất trận địa Chí khí đó đã được chứng minh Bằng hành động quyết đánh của anh Tôi cũng nhớ đến anh xem Người cựu binh của đơn vị vận tải Không quen đường đầu Trước làn đạn thẳng của quân thù, Nhưng thật bình thản Tự xác định Có thể phải hy sinh Nên đã nói những lời tâm tình Như trăng trối Chuyện riêng tư thầm kín với đồng đội Muốn dành cho đồng đội đồ dùng tiện lợi Tốt đẹp nhất Tôi nhớ quê anh ở Tế Nhân, huyện Nông Cống. Thuần nào anh có nói, nhưng tôi quên mất. Điều kiện công tác chưa cho phép dịp nào đó, tôi ghé đến quê anh. Anh thanh niên kia sẽ như thế nào? Với dòng họ đỗ của anh, tôi thấy còn nợ các anh nhiều quá. Chuyên hướng Ba Tơ, khi quản lý Ba Tơ được giải phóng, định tháo chạy. Ta hoàn toàn làm chủ trận địa, tưởng là không có chuyện buồn. Đó là việc đồng chí Việt Sơn mới được điều từ Sư đoàn 3 về giữ quyền Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2. Đồng chí Hồ Hải Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 52 cùng vài đồng chí cán bộ phòng tham mưu đi kiểm tra căn cứ mới được giải phóng. Đứng ở lối cửa mở của bộ binh đã tấn công vào đá bàn với số cán bộ đi cùng. Chức gậy cầm trong tay đồng chí Sơn khua vào dây một quả mìn địch gài từ lâu. Nổ âm Đồng chí Việt Sơn hy sinh tại chỗ Đồng chí Nam đưa đến đội phẫu Thì cũng hy sinh Một vài đồng chí các bị thương Nhìn những đồng chí mình ra đi Trong những trường hợp như thế này Thật đáng tiếc Nhưng chiến tranh mà Ai mà biết được những chuyện không ngờ Tôi bỗng nhớ đến một câu đầy lạc quan Trong chết chóc Đùa vui không kể ngày đêm Sau hai đợt pháo Hỏi truyền thăm nhau Cái kiểu hỏi rất tự nhiên Giống như anh phải gọi tôi Khi pháo bắn sập hầm Chiến ơi còn sống à May rồi bị thương nhẹ Nhóm vệ binh tổ chức Mai táng đồng chí Việt Sơn Ở qua đồi gần căn cứ đá bàn Dưới một cây độc lập Đã bị cháy xém cảnh lá Đồng chí Hồ Hải Nam Được mai táng ở khu đội phẫu Của sư đoàn tại Ba Tơ Những cán bộ đã nằm xuống Ở nơi ấy chúng tôi những người chứng kiến này không thể nhớ được cụ thể chỗ các anh nằm, quả là người còn lại biết bao giờ trả hết nợ cho các anh. Trên địa bàn huyện Ba Tơ định đổ quân xuống khu đồi Ông Nguyện. Tại đây chúng bố trí trận địa pháo 105 ly. Khu định đồn trú nằm gọn lỏn trong mênh mông rừng núi giữa vùng giải phóng bao la. Đường tiếp tế cho điểm cao này duy nhất chỉ có thể bằng trực thăng trên đồi ông nguyện quân ta cũng tổ chức chốt giữ có chỗ ta và địch chỉ cách nhau mấy chục mét có thể nói chuyện với nhau được thái độ của ta là nghiêm chỉnh thực hiện và đấu tranh đòi địch cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định với tình thần đó nên bọn địch trên đồi ông nguyện mới có thể đứng ở đây được mới có thể nhận hàng tiếp tế từ những chiếc trực thăng để mà ăn uống sinh hoạt từ đài quan sát Hàng ngày chứng kiến địch thường xuyên vi phạm Các điều ghi trong hiệp định Chúng thực hiện hàng chục phi vụ anh tạc Hoặc chính sát vùng giải phóng Hàng chục lần trận địa pháo Ở đồi ông Nguyễn để Pa Đưa trái nổ về các làng bản Nương rẫy của đồng bào Ba Tư Không những thế Đài Sài Gòn lại còn la lối Vu cáo ta vi phạm hiệp định Thật là vừa ăn cướp Vừa la làng Sau một thời gian Mọi cố gắng của nhân dân ta Về việc nghiêm chỉnh thi hành hiệp định Bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trà đạp Tâm lý chung sống hòa bình Đã được khắc phục Và một cuộc điều chỉnh lực lượng lại Bắt đầu trên địa bàn quân khu 5 Bộ phận lớn của sư đoàn hành quân ra phía Bắc Bộ phận còn lại tiếp tục hoạt động Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Là lứ đoàn 52 Và trung đoàn 141 Đại đội trinh sát có một trung đội ở lại Trung đội này do anh phải làm trung đội trưởng Đại đội có anh Tứ làm chính trị viên Tôi được biên chế Trong đội hình hành quân Đi được 5 ngày Thì đơn vị dừng lại tại xã Phước Sơn Tục huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Phiên hiệu đơn vị mới Là sư đoàn 7-11 Đại đội trinh sát Ghép vào đội trinh sát Của đơn vị sở tại Vẫn gọi là đại đội 21 Sư đoàn 7-11 Có các tiểu đoàn trực thuộc Và đủ 3 trung đoàn bộ binh Trung đoàn 1 Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38. Nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn trong năm 1973 là chống địch lấn chiếm. Toàn chiến trường hầu như không có trận đánh lớn nào. Chủ yếu bộ đội cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích, giữ đất giành dân. Công tác đảm bảo phục vụ của đại đội trinh sát thì rất vất vả. Việc trinh sát nắm địch khó khăn, các trận đánh quy mô nhỏ của bộ binh, đặc công, Vào các trận địa địch phòng ngự lâm thời Ít hiệu quả Nhiều trận đánh trời trật Có khi thất bại trinh sát bám địch dã ngoại Đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết Như địch thường xuyên di chuyển vị trí Nên các tổ không đủ người để báo cáo kịp thời Nhiều tổ do không đủ người theo Để mất mục tiêu Hay dẫn bộ binh đánh vào địa điểm địch đã di chuyển Bị chúng vô hồi Đánh lại Gây cho ta tổn thất Tổ đồng chí giáp Lần nào bám địch cũng bị chúng phát hiện trước Hoặc bị vướng mỉm Các đồng chí đình, điền, tiêm Đã hy sinh Đồng chí Thoại phụ trách một tổ Khi phát hiện địch gài lựu đạn Bản thân trực tiếp tháo gỡ lựu đạn Nhưng không thực hiện tốt Về kỹ thuật Nên lựu đạn nổ Thoại hy sinh ngay tại chỗ Tổ của các anh Dũng, hoè Tiến Con Dần chỉ huy bị địch phát hiện trước Nổ súng vỗ mặt Anh em ta bị bất ngờ, không ta ngộ chiến được, hy sinh và bị thương. Đồng chí lụa trinh sát trong tổ đồng chí giáp, một lần như thế chạy rơi mất súng, bị thi hành kỷ luật. Tình hình trên diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đã làm nhiều cán bộ, chiến sĩ thương vong, đã xuất hiện tâm trạng lo ngại khi được giao nhiệm vụ bám địch, xuất hiện mê tín dị đoan trong chiến sĩ. Đồng chí Điền lúc còn sống nói với tôi, Anh giáp sắt lính lắm Anh dẫn tổ công tác lần nào cũng có người chết Một số chiến sĩ khác như Liên, Lập, thuần, Bé, Giới Nói về các tổ do một số đồng chí khác chỉ huy Cũng tương tự như vậy Là cán bộ tiểu đội trưởng Chi ủy viên ít tuổi đời, tuổi quân Chức vụ cấp bậc thấp nhất Được cán bộ chiến sĩ hay tâm tình Nên phần nào tôi đã cảm nhận Hiểu biết về những lo lắng của anh em Tôi hiểu rằng tâm lý lo ngại ấy sẽ gây căng thẳng thần kinh, mất tự chủ, thiếu tự tin, dẫn đến hành vi do dự, đúng túng, không dám tin vào đồng đội, hành động thiếu chính xác, độ nhạy bén linh hoạt kém, xử lý tình huống không đúng, dẫn đến hậu quả là bị lộ, bị thương và hy sinh. Hoặc không dám bám sát địch, báo cáo trên theo phỏng đoán chủ quan, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi báo cáo tâm trạng của anh em và suy nghĩ của mình với chi ủy và chỉ huy đại đội. Các anh rất quan tâm vấn đề này đã báo cáo lên đảng ủy liên chi phòng tham mưu và ban hai sư đoàn. Đại đội trinh sát thời gian này ban chỉ huy đại đội đa số là các anh mới lên. Anh Khái là người Quảng Ngãi đại đội phó nay lên đại đội trưởng. Anh Hà Xuân Giáo người Thanh Hóa là chính trị viên. Anh Nguyễn Văn Tròn là đại đội phó, anh tự mới từ trường quân chính về làm chính trị viên phó. Đại đội được lệnh tổ chức đợt huấn luyện quân sự. Nội dung huấn luyện tập trung vào các khoa mục về kỹ thuật khắc phục chứng ngại vật, như mìn, cách hành tiến khi bám địch giã ngoại. Cuối đợt huấn luyện quân sự có sinh hoạt học tập quán duyệt nghị quyết trung ương hai khóa ba. Tôi còn nhớ đảng biên thảo luận sôi nổi về kẻ thù của nhân dân ta là ai. Kẻ thù chính và chủ mưu nguy hiểm của nhân dân ta là đế quốc Mỹ Kẻ thù trực tiếp nguy hiểm là chính quyền Tây Sai Nguyễn Văn Thiệu Và nhận định thế và lực của cách mạng và thuận lợi là cơ bản, khó khăn là tạm thời Về địch thì yếu và khó khăn là cơ bản, còn mạnh chỉ là tạm thời Tôi được đại đội giao nhiệm vụ chuẩn bị giáo án và lên lớp tổ chức huấn luyện khoa mục mình Các tài liệu huấn luyện về mìn và thực tế cán bộ chiến sĩ đã được huấn luyện khá kỹ Những vấn đề lý thuyết như tính năng, cấu tạo, tác dụng của các loại mìn anh em đã nắm được cả Vậy tại sao anh em vẫn sợ mìn và xử lý mìn không được? Tôi đã gặp nhiều loại mìn gài, không bao giờ quá nhạy Trong một số lần đột điểm gặp dây vướng của các trái nổ Tôi đều phát hiện được bằng tay, chân, có đêm trăng sáng nhìn thấy cả dây mìn theo lý thuyết lực kéo khoảng một kg mới bật được chốt an toàn quả mìn sáng loại mìn xem ra nhỏ nhẹ độ nhạy cao nhất tôi nghĩ rằng trong huấn luyện cần làm rõ và để anh em nhận thức được không phải chạm vào dây vướng nổ là có thể đủ một kg để làm bật chốt của quả mìn việc phát hiện dây vướng của quả mìn không khó có thể dễ dàng phát hiện ban đêm bằng tay chân hay mất thường, việc phát hiện các loại mìn đèn nổ cũng như vậy, việc khắc phục các loại bẫy gài kèm với các loại mìn, vân vân, và các trường hợp nên sử dụng kỹ thuật khắc phục mìn trong khi bám nắm địch. Nói tóm lại, đợt huấn luyện này nhằm khắc phục tư tưởng sợ mìn, ngại khắc phục mìn, khó phát hiện mìn, vân vân. Tôi xin ý kiến của đại đội, chỉ nhắc lại nhanh phần lý thuyết như cấu tạo tính năng Tác dụng của các loại mìn chống bộ binh Trọng tâm huấn luyện Là làm rõ các thủ đoạn gai mìn Có kết hợp bẫy Các ứng dụng phát hiện mìn Trong hành tiến Các trường hợp cần xử lý Trong thực tế bám nắm địch Tôi mất mấy buổi công phu Tái tạo lại các kiểu bẫy Đã gặp trong thực tế Và tài liệu huấn luyện Sáng tạo nhiều kiểu bẫy Do tưởng tượng ra Để phục vụ cho đợt huấn luyện Trên bãi tập đại đội được xếp thành hai hàng ngang Cách 5 mét quay mặt vào nhau Trên khoảng trống giữa hai hàng quân Tôi cho quân xanh bố trí Các loại mìn thật Tất nhiên là không có kiếp nổ Thứ tự, mìn sáng có dây vướng Kết hợp các bẫy căng cũng nổ Trùng cũng nổ Gọi là căng trùng nổ Loại này theo lý thuyết Phải có một lực 1,4 kg Tác động vào sợi dây ni lông Tức dây vướng sẽ kéo chốt Làm cho kim hỏa được giải phóng Lao xuống hạt nổ Điểm hỏa Làm quả mìn nổ Khi quả mìn nổ sẽ phát sáng Để soi dọn mục tiêu Tôi là chiến sĩ đi công tác Lấy khăn bịt mặt lại Trang bị đeo trên mình Giống như khi bám địch Tôi lần lượt sử dụng các dụng cụ như Cần tre mềm cũng phát hiện được dây mìn Dùng cánh tay Dùng cẳng chân cũng phát hiện được dây mìn Khắc phục được quả mìn dễ dàng Làm đi làm lại nhiều lần Mà chốt của quả mìn Vẫn không bị bật ra Sau đó tôi cho mỗi tiểu đội, hai đồng chí lần lượt làm thử và kết quả mọi người đều chứng kiến không một lần nào chốt mìn bật ra. Tôi nói thêm Thực tế trong đêm dù tối như tiết nào cảm giác của mắt khá hơn bị bịt mắt nên việc phát hiện mìn còn dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ ở căn cứ núi Vàng lần dẫn ba đồng chí đặc công vào gặp đến ba dây vướng chúng tôi đều nhìn được dây ni lông chắn ngang. Chúng tôi không khắc phục Đều đi khom, bước qua dây mìn Vân vân Tôi cũng lưu ý trong điều tra căn cứ địch Thì không nên khắc phục Làm mất tác dụng của mìn Vì làm như vậy ta sẽ phải lần sờ vào mìn Một lần để khắc phục Còn một lần để trả lại tư thế gài của địch Có vậy mới giữ bí mật được Vì thường ngày địch hay kiểm tra nơi gài mìn Do vậy chính xác ta quan trọng Là phát hiện được dây mìn Hay quả mìn Rồi dùng cọc tiêu đánh dấu Để anh em đi sau Hay lúc quay trở ra không đá Đạp phải gây nổ mình Tuy nhiên trong huấn luyện Tôi vẫn làm mẫu hoàn chỉnh các khâu Phát hiện tìm đến trái nổ Động tác kiểm tra bẫy Động tác chốt khóa an toàn Động tác tháo gỡ Và quy trình ngược lại Để mình trở lại tư thế gải ban đầu Vân vân Các loại mình đè nổ Tôi nói kỹ thuật về đặc điểm Chỉ gài đặt được ở nơi không ngập nước Cách gài chủ yếu là trôn dưới đất Loại có 3 râu tôm Nếu để trần Rất dễ phát hiện Còn thực tế có chỗ địch đào thành hố Dùng miếng cỏ hay mảnh gạch ngói Để lên trốc râu tôm Như vậy khó phát hiện hơn Loại mìn gíp Giống như những chiếc hộp hình trụ Chỉ nhỏ bằng trôn bát Có loại lớn hơn đôi chút Hai loại mìn này thường gài thành bãi Nơi dự kiến bộ binh ta sung phong Hay theo các trục đường mòn Có chỗ địch gài kết hợp với các loại mìn vướng nổ khác Cũng như loại mìn vướng Cả đại đội được quan sát tôi làm mẫu Và được làm thử Tôi bịt mắt lại bằng chiếc khăn Tiến vào bãi mìn do quân xanh đã gài sẵn Động tác hành tiến đầu tiên là đi khom Khi đặt mũi bàn chân xuống đất Bao giờ cũng làm động tác dò mìn Cách thức di nhẹ ngón chân xuống đất Đẩy nhẹ xem đất cứng hay mềm Có kinh cộm mũi bàn chân không? Khi thấy chắc đặt bàn chân xuống Các bước chân đều làm như vậy Trong hành tiến Kết quả việc vượt qua bãi mìn cũng dễ dàng Chỉ có điều anh em ta thấy suốt jet Mà đi khom giò mìn như thế này Nhanh mỏi mệt lắm Ai cũng kêu đau hai bắp chân Bắp đùi Loại mìn điện chậm mạch Loại gài không có người điểm hòa Loại này chỉ có thể gài khi chắc chắn trời không có mưa Bẫy của nó có khi là đè nổ Có khi là vướng nổ tùy địa hình cụ thể mà bọn địch có thể gài, nhưng rất ít gặp. Trong thực tế, địch thường dùng một vật cách điện ngăn cách làm dòng điện bị hở. Khi có người làm vật cách điện rơi ra, làm nối kín dòng điện sẽ gây nổ mìn. Nói chung, các bẫy này cách phát hiện cũng giống như vướng và đè nổ. Giới thiệu xong các loại mìn, các trung đội tổ chức huấn luyện, tổ chức tập luyện động tác ở tiểu đội, Mọi cán bộ chiến sĩ Phải làm đi làm lại các động tác nhiều lần Tối nào cũng tổ chức Hợp luyện từng trung đội Các trung đội tổ chức các mũi tiền nhập Từ ngoài vào doanh trại của đơn vị Đại đội quy định các hướng Mũi đột nhập cho các tổ Công bố trên đường hành tiến Của các tổ có gài các loại mìn Trên đường tiêm nhập có bố trí quân xanh Các tổ phải đi qua Con đường quy định để kiểm tra Tổ trưởng phải nhận được chứng cứ Do quân xanh giao cho nếu không có nó chứng tỏ đột nhập không đúng hướng, không hoàn thành nhiệm vụ. Trên các con đường ấy, quân xanh đặt nhiều loại mìn đè, vướng nổ, dụng cụ để báo hiệu mũi tiền nhập đạp phải mìn thật đơn giản. Nó là một ống lon sữa bò được chế thành cái bẫy khi chốt hãm chiếc búa gõ bị kéo ra thì theo chiều trả lại bình thường của chiếc dây cao su bị xoắn làm cho nó liên tục gõ vào đáy ống lon kêu con con. Rất giòn và dài Khi có tiếng kêu như vậy Ở hướng nào Thì có nghĩa tổ đó đã vướng mìn Hy sinh Không hoàn thành nhiệm vụ Mấy ngày tập luyện như vậy Không tổ nào không hoàn thành nhiệm vụ Anh em các tổ đều nói Dây vướng bằng ni lông Dễ phát hiện lắm Có lúc nhìn thấy được Và việc làm bật cái chốt của quả mìn ra Cũng không phải là nhẹ lắm Kết thúc đợt huấn luyện Anh đồng trợ lý ban hai nói Trong thực tế, đi vào đồn giặc ta không thể nằm sấp bụng xuống để hành tiến mà chủ yếu là đi khom thấp hay khom cao. Ở đây trong hướng dẫn giới thiệu cách khắc phục hay phát hiện mìn trong hành tiến của trinh sát, còn nói chung thì táo giỡn mìn nhất thiết phải nằm sấp, càng sát đất càng tốt. Hay là đây là huấn luyện nêu nhiều kiểu mìn bẫy phức tạp là thực hiện phương châm huấn luyện khó, phức tạp hóa vấn đề. Để trong thực tế đơn giản Dễ dàng hơn Thì anh em mình tự tin hơn Cũng phải nói để anh em thấy là Địch không thể chỗ nào cũng gài được mình Và cũng không thể có Để mà gài mọi chỗ rút kinh nghiệm chung Anh nói như vậy cần khi tôi lên nhà đại đội Anh nói có vẻ châm biếm Mình nghĩ ra nhiều kiểu bẫy hay thiệt đấy Cũng hay hề Anh phê bình tế nhị Nhưng không ác ý Trong khi tổ chức huấn luyện Tôi rất lo Chỉ một vài tổ khi làm các động tác phát hiện mình Mà bị bật chốt Vướng nổ Hay dập kim hỏa Mình đè nổ Hay khi đột nhập đêm bị báo động Sẽ gây ra tâm lý hoài nghi Về hiệu quả khắc phục sẽ phản tác dụng Việc sửa chữa tư tưởng sợ mình Khi anh đồng nhấn mạnh mấy ý trên Và cách nói châm biếm riêng tôi hiểu Anh đã rất lo về việc Tôi nêu ra quá nhiều kiểu bẫy phức tạp Và cũng thấy mình đã hơi liều Một cách vô thức Tôi nói Em muốn để anh em mình có niềm tin Vào khả năng ta có thể Vô hiệu hóa mọi kiểu cách cản phá Mưu hại ta của kẻ địch Vì đây là bài học chứa tư tưởng mà anh Anh cười và nhắc Cấm được tự ái đấy Khoa mục thứ hai tôi được đại đội Phân công lên lớp Là khắc phục vật cản Tôi đã cùng đơn vị công phu Xây dựng hệ thống chướng ngại Gồm tất cả các kiểu hàng rào Đã thấy trong thực tế Cả hào chống xe tăng Và bộ binh đột nhập Hào này rộng 3m Sâu 2,5m Thành hào hai bên Và đáy đều có cắm chông tre Kiểu hào này tôi chưa từng gặp lần nào Trong quá trình huấn luyện Đạo diễn còn nêu các tình huống dễ giật mình Hay gây cười Để anh em tập cách nín Khắc phục ho Đánh rắm có tiếng kêu Cười vân vân Phương châm huấn luyện kết hợp rèn luyện Và tập khó để ứng dụng dễ dàng trong thực tế Khoa mục này sau khi hạ xong Trong lúc đang tổ chức thực hành Thì cậu trò liên lạc đại đội Ra gọi tôi và Đặng Văn Rít Về đơn vị nhận nhiệm vụ Tôi và Rít được thông báo đúng 8 giờ Có mặt ở bên kia sông Tranh Ngày ngã ba bến Vượt sông có xe đón Tôi và Rít khẩn trương Chuẩn bị tư trang gọn nhẹ Xuất phát vượt sông gần giờ hẹn Từ biến lội lên đường số 14 Nhìn lên và phía dưới dốc Đều không thấy chiếc xe nào Tôi bảo Rit Có lẽ xe chưa tới Chúng tôi không nói Nhưng vần vần lắm Vì chưa bao giờ đi công tác bằng xe Tôi và Rit định tìm chỗ ngồi Theo thói quen Tôi nhìn lên đỉnh dốc của con đường Thấy có một người nhô ra Ông ta mặc bộ bà ba màu xanh trứng xáo Vẫy chúng tôi một cái Rồi khuất luôn vào đỉnh dốc tôi và duyêt vội chạy lên thủ trưởng đùa cho xe chạy một đoạn làm hai đứa phải chạy theo một đoạn nữa mệt thê cả bằng tay chuyên xe con bắc kinh có một anh cẩn vụ to lớn như hộ pháp một người đàn bà trường ba tuổi chị là bác sĩ hà vợ thủ trưởng thủ trưởng nguyễn nã sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn bảy chúng tôi lên xe ngồi vào vị trí của mình trong xe im như tóc chỉ có tiếng động cơ xe Và làn khói bụi mù lên phía sau Xe chạy theo đường số 14 Ngược ra phía bắc Trên đường có nhiều đơn vị công binh Và thanh niên sung phong Đang phá núi mở rộng Hoặc sang sửa mặt đường Khí thế rất sôi động khẩn trương Có nhiều đoạn đường đã sửa xong Và rải nhựa rất bằng phẳng Xe đi êm như ru Thỉnh thoảng từ phía núi Có chú khỉ hay thú rừng Băng qua đường vọt xuống các khe núi Cảnh tượng thật là thanh bình Thỉnh thoảng thủ trưởng hoặc chị Hà Mới cất tiếng nói về một việc gì đó Thường là rất ngắn gọn Tôi đang lưu riêu ngủ Vì sau nhiều giờ suy đoán về chuyến đi Không biết mục tiêu này Đâm ra buồn ngủ Bỗng xe dừng lại Tôi mở mắt nhìn Anh cần vụ dựa người vào cửa xe Nhằm lên mép trên của bờ tan luy Súng thể thao nổ gọn một tiếng Con kỳ đà đã bị trúng đạn lăn xuống rìa đường Anh chàng nhanh nhẹn chạy tới, nhặt con vật, bỏ vào thùng xe. Câu chuyện về con kỳ đà, đặc điểm sinh sống, chất lượng thịt của nó rôm rả được vài ba phút. Sau đó lại là những khoảnh khắc yên lặng, giải lê thê. Tối đó chúng tôi nghỉ ở một binh trạm nào đó, nơi bãi khách có một con suối cá lớn, rừng cây cao nhiều trái bứa, bồng bong chín rụng đầy dưới gốc. Nhiều đoàn bộ đội vào ra, đang lao sao, dừng chân nghỉ đêm tại đây. Theo quy định, chúng tôi nấu ăn nghỉ tại bãi, không được tiếp xúc hoặc gặp gỡ ai ở các đoàn vào hay ra. Thủ trưởng Nã và chị Hà vào nghỉ ở chỉ huy sở của binh trạm. Anh em tôi mỗi người chuẩn bị nhanh chỗ ngủ. Thực ra chỉ mắc một cái tăng và võng. Lo xong chỗ nằm mấy anh em làm thịt kỳ đà. Tôi và rít lăng xăng làm các việc anh cần vụ sai khiến. Tối đó ăn cơm có thịt kỳ đà. Loại bò sắt này thịt trắng như thịt gà. Ăn thơm ngon lạ. Cơm xong, mọi người đều lên võng nằm, chẳng ai nói chuyện. Tôi ngủ lúc nào không hay. Khi anh cần vụ gọi dậy ăn sáng để hành quân, tôi mới nghe được tiếng ồn ào của bãi khách và nước suối chảy rì rào. Sáng sớm, xe lại bon bon, không nghỉ đoạn nào. Càng ra phía ngoài mặt đường nhựa, càng phẳng đẹp hẳn lên. Nhiều dốc núi cao quanh co. Đến một ngã ba sông, xe chúng tôi rẽ phải sang phía đông. Qua một con đập lớn, gồm cống và cầu, đến khu rừng già núi cao thấy thỉnh thoảng có một vài tốt bộ đội mặc quân phục quân đội nhân dân và cả các nhóm dân chính. Đến gần tối thì sẽ dừng lại ở một khu ranh trại tại một cánh rừng già khá bằng phẳng. Các dãy nhà bộ đội ở đều đào nửa chìm dưới mặt đất, nửa nhô lên cỡ một mét theo kiểu hầm bò của bộ đội trường Sơn, có cả sân bóng chuyển. Đêm đó Thủ trưởng Nã gọi tôi lên giao nhiệm vụ Một cậu ở lại với mình Một cậu sẽ cắt rừng đến điểm này Chiếc bút chỉ đỏ trên tay Thủ trưởng Nã Dừng lại ở một địa danh Tôi đọc Tí lở Xã Sơn Phước Cái điểm đó nằm ở phía đông bắc dãy núi rủi Chiêng Ngay gần sát bờ sông Thu Bồn Nơi ký hiệu bản làng Có con đường mòn chạy đến bên sông Tôi đọc nhanh Và ghi nhớ góc phương vị phải đi là Đông Nam Điểm dừng là hạ lưu con sông Tranh Đoạn tên gọi của nó được đổi thành thu bồn Thủ trưởng nói tiếp Đi thật cẩn trương để 17 giờ ngày N Có mặt ở điểm để đón đoàn công tác bên kia sang Thủ trưởng mở sắc cốt lấy ra một phong bì đưa tôi Cậu đưa thư này cho đồng chí trưởng đoàn Tôi khẽ Dạ Xong việc cậu về đơn vị nhận nhiệm vụ khác Thủ trưởng đưa đầu bút lên vài điểm cao Đều ở phía đông con đường tôi xuyên sơn nói Những chỗ này có địch đang chốt giữ Những chỗ này địch có thể phục kích Hay trinh xám đi giò la Đi đường phải tránh gặp địch Tránh dân Không được đi theo đường mòn Nói một mạch liền như đã hết điều cần nói Thủ trưởng gấp tấm bản đồ lại Và bỏ vào sắc cốt Lúc ấy ông mới nhìn tôi như thẩm định Một điều gì đó Rồi mỉm cười rất tiết kiệm Cậu phụ trách lên đi Việc quan trọng đấy Tôi Dạ To hơn một tí Rồi xin phép ra về Nơi đặng rít đang ngồi chờ Tôi nói với rít Cậu ở lại đây với thủ trưởng nã Còn tớ sẽ đi công tác Không quay lại đây nữa Anh em mình chia tay nhé Sáng mai tớ phải đi rất sớm tìm mới kịp Tôi ra đi Khi rít còn đang ơ ơ Tôi không hề biết đơn vị đó là đơn vị nào Địa danh nào Ghi nhớ từ buổi tham mưu trưởng Giao nhiệm vụ trên bản đồ Tôi băng rừng theo hướng đông nam mà đi Nhìn bản đồ của thủ trưởng Tôi biết rằng Cứ đi theo đường mòn sẽ đến điểm hẹn Tuy nhiên lời dặn ngắn gọn của thủ trưởng Không được đi đường mòn Chắc chắn không phải là thừa Như vậy tôi yên tâm Kiên gan mà xuyên sơn Xuyên sơn thì vất vả rồi Nhiều chỗ rừng non lau lách Dây leo trăng chịt Đạp cây mà đi Có chỗ thì phải băng qua sườn núi Dựng ngược lên Thỉnh thoảng mới có đoạn rừng già Hay che trúc tạm là dễ đi một chút Trong kỹ thuật đi xuyên sơn ở đơn vị Có cậu thuyên dẫn đầu đoàn cán bộ đi công tác Đi thích quái nào Suốt cả đêm đến sáng Thì lại trở về quả đổi khi xuất phát Tôi được gọi là xuyên sơn tốt Nhưng trước đây đoạn đường chỉ vài ba tiếng Chưa bao giờ đi đoạn dây cung Của một tuyến đường gần hai ngày xe chạy Rồng rã như thế này Tôi biết rằng Chỉ cần chạch đi vài độ Là không thể đến được mục tiêu Nếu lệch sang phía đông Có thể chọc vào các vị trí địch bố trí Như thủ trưởng nã đã, đã lưu ý Trên bản đồ Tuy nhiên tôi cũng tự tin vào kỹ thuật của mình Hơn nữa các mục tiêu mà tham mưu trưởng chỉ Phía bắc nó là một cánh đồng khá rộng Nếu chưa gặp nó Thì chưa đến những nơi có địch được Điều lưu tâm của tôi Là phải tránh những người dân Khi thấy có nhiều dấu vết họ đi Lấy dầu rái và than Hay củi ở trên các cánh rừng Hoặc lo làm sao không đâm vào ổ địch phục Hay bất ngờ gặp bọn thám báo Ngoài ra còn phải coi chừng thú dữ Chủ yếu là cọp hay gấu Tôi nhớ lại trận chống lại con gấu con mọn Ở Côn tum mà thế ớn Lúc đó gần đơn vị có cậu Hòm Giúp một tay Chứ không có mà thoát Hoặc có thoát Thì mặt mũi cũng bị sẹo nhành ra Tôi đi rất mải miết Nhiều lúc gặp những đoạn đường mòn như trêu ngươi Leo dốc càng mệt Thì con đường mòn mỗi khi gặp Càng trở nên quyến rũ Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến lời dặn Không được đi đường mòn Tôi lại thấy những điều cần được nói ra từ miệng Những con người tiết kiệm lời nói Thì chẳng bao giờ thừa Thế là tôi kiên tâm xuyên sơn Chẳng biết mấy giờ Làm gì có đồng hồ Cứ đi liên tục Chỉ dám dừng lại để xác định hướng Và góc của chiếc địa bàn Quần áo thì lúc ướt lúc khô Thỉnh thoảng lại gặp một con thú nhỏ Chạy trốn người Quãng quá nửa chiều Tôi gặp một con suối nước vàng khe Con suối chảy về phía đông Theo bản đồ của thủ trưởng Nó sẽ qua một khu làng bỏ không Rồi đổ vào dòng sông Thu Bồn Con suối này được gọi là Khe Diễn ở đoạn Hạ Lưu Băng qua suối vàng Leo lên một yên ngựa Gặp con đường mòn Đến sát đường quan sát kỹ Thấy đây là con đường dân đưa gỗ từ rừng về Vết gỗ do trộp kéo Tạo thành những con mương cạn khá sâu vào sườn núi Con đường đi vòng vèo về phía tí xé Bờ tây sông Thu Bồn bến lội bên tả ngạn này Người ta gọi là tí lở Tôi bám cách đường mòn 4 mét Đi về phía tí lở Đến đoạn con đường nằm sát bờ sông Nằm đây quan sát Thấy bên lở bờ thành vách đứng Có lẽ thế mà dân gọi bên này là tí lở Còn bên kia thì được bồi lấn ra Lòng sông tạo thành bãi cát rộng ven bờ Chạy xa mới đến mép nước Do vậy gọi là tí bồi Còn sông này chảy qua cửa hòn kẽm, Nước chảy tiếp như xé mảnh đất sơn phước này Ra làm hai nửa Nên gọi là tí xé Thành ra tí xé bao giờ cũng gắn với tí lở Tí bồi Ngồi ở đây nhìn về phía bắc Trên đỉnh dãy núi cao Có một căn cứ địch Đó là Nông Sơn Nông Sơn nằm sát bờ tả con sông Tu Bồn Từ Nông Sơn đến Tý Lở Phải qua một cánh đồng bằng phẳng Qua làng mạc bỏ hoang Qua khe diễn Qua một làng hoang nữa Mới đến khu ruộng rẫy bậc thang Dần đằng trồng hoa màu Đó là khu vực chân núi Phía Tây Nam và Nam Nông Sơn Khoảng cách từ căn cứ Nông Sơn đến Tý Lở Khoảng 7 km Phía đông căn cứ Nông Sơn bên bờ hữu sông thu bồn là núi cà tang có dáng ngộ nghĩnh y như cái răng bừa chồng ngược thiên nhiên kỳ thú tạo ra một quả núi dị thường trên đỉnh cà tang có một trung đội địch chốt giữ phía bắc cà tang là khu đập vĩnh trinh huyện duy xuyên phía đông bắc là quận lỵ an hòa chi khu đức dục dưới chân núi cà tang là xã Trung phước nhìn qua bên kia sông về phía đông nam là dãy núi trỏm cao sừng sững Chạy suốt từ bờ đông Sông Tranh Đối diện với Hòn kẽm Bờ Tây Sông Tranh sang phía đông Cắt ngang huyện Quế Sơn Đến tận đèo Le Nối tiếp nhập vào cụm đồi núi đổ sộ Hòn Tàu Đoạn từ Hòn kẽm dãy núi phát triển hình vòng thúng Chạy ra khu đồi tôi đang ngồi Nhìn cái cửa sông có Hòn kẽm Và núi tròm kia Bờ dốc đứng Tựa hồ như chỗ đó bị đào cắt đôi dãy núi Để thành sông vậy Giả sử đắp một con đập ở cửa hòn kẽm Chắc chắn sẽ tạo ra một hồ nước cực lớn Ở khu vực sông Tranh Mà toàn bộ dãy núi tròm Dãy hòn kẽm là một bờ hồ vững chãi Có thể góp phần trì những trận lũ lụt Ở hạ lưu sông Thu Bồn Hầu như năm nào cũng có vào khoảng tháng 10 Quan sát địa hình Thấy nông sơn khá đơn độc Con sông Thu Bồn chia cắt nó Với hậu cứ An Hòa, Đức Dục, Cả tang Sông Thu Bồn uốn khúc Ôm lấy nó từ phía Nam Qua Đông và Đông Bắc Rồi chảy tiếp lên phía Đông Bắc Hội nhập với sông Vu Gia Và rẽ ngoặt sang Đông Về cửa Hội An Toàn bộ phía Bắc Tây, Tây Nam Nam là núi rừng trùng điệp Và các khu ruộng rẫy bằng phẳng Làm Nông Sơn phơi mình ra Để mọi người quan sát từ nhiều phía Tôi đã hiểu tuyến đường xuyên Sơn Và nhiệm vụ sắp tới Chính Nông Sơn Là mục tiêu mà trinh sát chúng tôi sẽ điều tra Để sư đoàn tổ chức trận đánh tiêu diệt Mở rộng vùng giải phóng ra toàn bộ tà ngạn sông Tu Bồn Mặt trời đã xuống khuất những tán cây rừng Ánh nắng chỉ còn hát lên vùng trời màu đỏ tía Không còn người dân nào dưới các ruộng rẫy Ở Nam Nông Sơn Không tí bóng một người dân nào bên tí bồi, tí lở Đã gần đến giờ liên lạc Nên sau khi suy tính Tôi theo đường mòn đi về phía bến sông Có xóm tí lở Gặp đoàn cán bộ Chủ yếu là những người lạ Một đơn vị bộ đội nào đó Tôi đưa thư cho người phụ trách Đồng chí này xem thư xong Hỏi đôi điều về tuyến xuyên sơn Và con đường xe Tôi kể với đồng chí Khu vực sư đoàn tập kết Ở bến lội sông Tranh Đi xe ô tô theo đường 14 Đến điểm thủ trường nã Xe comang ca chạy liên tục Khoảng 20 tiếng liền Đi xuyên sơn từ chỗ thủ trường đến đây Khoảng 12 giờ, nếu đi đường mòn có thể nhanh hơn một chút Anh cán bộ gật gù bắt tay tôi nói Cậu đi nghỉ, mai về đơn vị có việc gì đó thì phải Anh và tôi không hỏi tên nhau Mọi người chỉ hiểu rằng đó là đồng đội Sáng hôm sau du kích đưa đỏ Tôi qua sông và đi suốt ngày theo sườn vách núi tròm Qua Sơn Ninh, Sơn Phúc, vượt đèo Le về Sơn Thạch Đến đêm về Phước Sơn Nơi đại đội đang đóng quân Đơn vị đã tổ chức huấn luyện xong Anh giáo, chính trị viên bắt đầu triển khai, làm nương rẫy Để tăng gia sản xuất Trung tuần tháng 9 năm 1973 Anh tròn Đại đội phó phụ trách toán trinh sát Đi chuẩn bị chiến trường Tổ có tôi và Thuần Còm Lập nhái, thẻ Tiệu, liên Xuất phát đi theo con sông trầu Theo đường mòn xôi dòng sông Chanh bên hữu ngạn Đến chiều, nhìn phía trước, tôi biết đang đi về phía hòn kẽm Gần tối đến lán du kích ở chân núi tròm. Anh tròn liên hệ, họ nhận lời đưa chúng tôi đi sang tí xé, xã tân Phước bằng đường thủy. Hai chiếc thuyền chở chúng tôi xuôi dòng. Đến cửa hòn kẽm nhìn lên hai bên bờ dựng đứng vách núi đá. Nước sông trong vắt chảy xiết, bóng núi in sâu dưới mặt nước. Tôi có cảm giác ớn ớn cảnh nước non. Đi qua khe của hai dãy núi đổ sộ, thăm thẳm, tạo nên cửa hút gió rất mạnh. Mặt nước nổi sóng, làm con thuyền tròng chành. Cái cảm giác như đi qua cửa tử như cậu thẻ nêu ra, tôi thấy cũng đúng. Qua cửa hòn kẽ một đoạn, đến bến sông mà mấy ngày trước cô du kích đã đưa tôi từ bến tí lở qua. Anh tròn dẫn cả nhóm đi theo đường về phía bắc, cách bến lội một chút. Đó là khu trại của dô kích Tí Bồi thuộc xã Sơn Phước. Dô kích ở đây rất ít, đón chúng tôi duy nhất chỉ có một cô, cô gái rất vui tính, lo toàn cơm nước. Hướng dẫn chúng tôi phân tán ra một vài căn lán để nghỉ ngơi, sau đó cô đi đâu không rõ. Sáng sau, anh tròn cử một nhóm do thể phụ trách, có cậu liên và lập đi địa hình, theo dõi nông Sơn và khu vực tiếp giáp xã Trung Phước. Nhiệm vụ giao cho tổ thế nào tôi không được rõ Anh tròn chỉ nói với tôi rất ngắn gọn Chờ đến 18 giờ Chúng đó không về thì ta xuất phát Đến giờ xuất phát Du kích đến dẫn chúng tôi xuống bến Đứng ở bãi cát tí bồi Anh tiệu quấn một điếu thuốc châm lửa hút Tôi để ý thấy anh kéo mấy hơi Rồi cứ nhìn tròng chọc vào điếu thuốc Mặt có vẻ căng thẳng Tiệu khẽ lắc đầu Thuộc cháy lẹm Anh vứt mẩu thuốc đi Cái đầu ngoẹo ngang tàng Lắc lư Tiến về phía anh tròn Tôi không nghe tiệu nói gì Chỉ thấy anh tròn nói hơi gắt Chỉ mê tín Đi thôi Anh quát tay Ra hiệu súng thuyền Lúc này trời đã tối hẳn Anh tròn Tiệu Ngồi một thuyền đi trước Thuyền tôi đi sau Xui dòng đến gần khe diên Thì bỗng nghe bên bờ hữu sông thu bồn Súng AK của tổ cậu thẻ nổ Theo quy định Đó là không an toàn Có địch hoạt động ở khu vực chân ấp không người Nơi chúng tôi sẽ đổ bộ Anh tròn cho thuyền quay lại Nước sông chảy rất xiết Nên việc quay lại rất khó khăn Thuyền chúng tôi phải đi sát bên bờ tí lở Lợi dụng nước cuốn Để ngược dòng Về nơi xuất phát Đến trại du kích Thì thẻ dẫn tổ đã về ngồi nghỉ ở lán Anh tròn hỏi tình hình địch Thì mới vỡ lẽ là do sơ suất Để hiểu lầm Chứ không hề có địch Số là Tổ thể ngồi đài quan sát suốt ngày, chẳng thấy địch hoặc dân hoạt động ở khu vực tổ điều tra sẽ đột nhập. Cả bờ bên này cũng thế. Khi anh em rút về, cậu liên nhìn xuống bãi cát bờ sông có chú chim đậu ở bụi cây. liền làm động tác tiền nhập tiếp cận để bắt chim. Khi thấy bãi quá trống trải, anh ta lo chim sẽ phát hiện bay mất, bèn sử dụng súng để bắn. Mục tiêu con chim đã hoàn toàn chi phối. Làm cậu ta quyến bén cái mật hiệu báo động cho tổ công tác Khi súng nổ Các cậu mới nhớ đến việc Sẽ làm lỡ cuộc đột nhập vào căn cứ địch của đồng đội Cả Toán đang ngồi như phỗng Lo lắng vì sẽ bị kiềm điểm Anh tròn không quả trách gì Mà chỉ nói gọn lỏn Mai phải cẩn thận Còn anh tịu thì cười tít mắt lại Tôi hiểu anh rất đắc ý Về điểm báo chẳng lành của điếu thuốc cháy lẹm Đã được kiểm chứng Bằng việc chuyến đi công thành tiểu được anh tròn giao đi đài quan sát từ sáng buổi tối anh tròn dẫn tôi và thuần còm ra bờ sông đồng chí xã đội trưởng tên là dũng đưa đò cho chúng tôi xuôi dòng con thuyền cập vào bờ nam ấp không người dưới chân căn cứ nông Sơn, nước sông lúc đó xuống thấp làm chúng tôi phải lội một đoạn dài bùn lầy đến gần đầu gối vào đến bờ mọi người lấy cây cỏ gạt sạch bùn đất nay nhìt gọn gàng Để chuẩn bị tiêm nhập Đêm trăng không sáng lắm Chỉ đủ độ để chúng tôi nhìn thấy nhau Ở cự ly 5 đến 6 mét Anh Tròn đi đầu Tôi chăm chú quan sát tấm lưng to bẻ của anh Lúc cao lúc thấp Tiến lên phía trước một cách tự tin Làm tôi rất ấm lòng Có lẽ lần đầu tiên có một đồng chí cấp trên Tự nhận lãnh trách nhiệm đi số 1 Chỉ bằng hành động đó Tôi thực sự hiểu anh Tròn là cán bộ gương mẫu Và dũng cảm Tôi bỗng thấy tự hào vì có đồng đội như thế Đi qua các ruộng rẫy nhà dân bỏ hoang Đi lên sườn Tây Nam của Nông Sơn Vượt qua một khe khá sâu Chúng tôi đến sườn phía Nam của Bình Độ 200 Điểm nhô ra ở phía đông căn cứ Nông Sơn Sườn núi dốc khá đứng Lau lách mọc um tùm Anh tròn với sức vóc mạnh mẽ Không mệt mỏi Dùng tay rẽ những gốc lau, cây Khi có những gốc cây to cứng Thì dùng dao găm cắt Tạo thành một luồng đường rất bí mật Chúng tôi bỏ như trồn Theo sau anh tròn lên dốc Mà mệt đến rã rời Chắc anh tròn phải mệt lắm Cái anh chàng chẳng mấy khi nói cười này Cứ làm việc cần mẫn như con ong ấy thôi Khi lên lưng chừng dốc Gặp hàng rào thép cai Anh ngồi lại Quay mặt về phía tôi Tôi hiểu là dừng lại để nghỉ Anh không muốn để tôi đến gần Có lẽ anh gỡ một quả mìn Hay cái bẫy nào đó chăng? Anh không muốn để nhiều người gần các tình huống nguy hiểm Sau hơn 10 phút Tấm lưng to bè của anh Lại dịch chuyển về phía trước Tôi theo anh qua sáu hàng rào Loại rào đơn bùng nhùng Được bố trí từ lâu Nên lau lách mọc trong đó Làm cho việc dò mìn Vạch lối rất mất thời gian Qua các hàng rào Tôi hiểu anh tròn cực kỳ tỉ mỉ Cái tỉ mỉ đầy trách nhiệm đối với đồng đội Đó là những mối buộc rào Chốt an toàn mình Tất cả đều được đánh dấu trong đêm tối Người đi sau Nhất thiết sẽ nhận ra được qua hàng rào thứ 6 Lên đến mặt phẳng bình độ 200 chỉ vài mét Đây là bãi trống cò mọc lư thưa Là bãi đỗ trực thăng rất tốt Cái điểm nhô ra phía đông này khá rộng Bề ngang chừng 50 mét Nhưng chiều dài chừng 800 mét Với diện tích này Địch có thể tập kết được một tiểu đoàn Khi chúng tôi băng qua bình độ 200, chui vào các lớp rào ở Sơn Bắc, thì bọn địch cũng báo thức. Chúng dậy tập thể dục trên căn cứ cao hơn chỗ chúng tôi giấu mình dưới các bụi lau lách. Chờ tối sẽ tiếp tục công việc. Mỗi đứa chúng tôi chọn một chỗ nằm có thể quan sát lên nông sơn để cả ngày hôm đó ăn lương khô 701. Loại lương thực thơm ngon như bánh khảo, chỉ tội tốn nước. Trời về trưa không khí oi nồng. Cây nóng như rang trên quả đồi trọc của miền Trung này. Thật khó chịu. Khi mồ hôi tuôn ra, ngấm đọng lại các vết cắt do lá và cây lau lách, gai dây thép tạo ra, quả là không dễ chịu chút nào. đau mà ngứa ran lên suốt cả ngày. Có lẽ do vậy mà bớt đi sự lo sợ địch phát hiện chăng. Quả thực tôi chỉ bận tâm vào việc làm sao giảm được rát ngứa và cơn khát cứ tăng dần lên. Lúc này tôi mới thấy tiếc rẻ. Rằng tại sao không mặc áo vào cho đỡ khổ Ai bảo dại mà cả lũ cởi chân trùng trục thế này Nước bọt trong miệng đặc quánh dần lại Chịu đố mà ăn thêm được Mỏ lương khô thơm ngon nào nữa Anh tròn ra hiệu dọn sạch lương khô đi Kẻo kiến nó mò đến Thì có mà toi Tôi gật đầu nhắc cậu thuần còm Hắn cười nhe răng trắng nhởn Ra điều hết sạch lương khô rồi Tôi lầu bầu Đúng là gầy thầy cơm Nhìn toàn bộ sườn đông và bố phòng phía đông của căn cứ thật là rõ. Từ bình độ 200, bộ đội có thể vận động lên căn cứ dễ dàng. Còn toàn bộ sườn đông dốc đứng có một ta luy được tạo ra để là một con đường nhựa chạy từ ấp Đại Thái Bình ở chân núi phía Bắc lên đỉnh Nông Sơn. Khu chỉ huy của tiểu đoàn địch số 69 và tiểu đội thông tin cũng bố trí ở hướng này. Nơi ráng đất hơi lõm vào, Làm cho toàn bộ bề mặt của căn cứ Giống như cái dạ dày bò Cả một ngày dài dạc cũng qua đi Cái khát Cái rát Ngứa như đã quen thành bình thường Anh Tròn dẫn chúng tôi tiếp tục đi xuống Phía chân sườn núi Khi trời đã tối hẳn màn đêm giúp chúng tôi tự do vượt qua ba lớp rào Đến một con đường mòn đã bỏ từ lâu Cây mọc không còn thấy đường nữa Theo con đường này Dòng theo hàng rào ngoài cùng Địch bố trí một bãi mìn dày đặc Toàn mìn ba râu tôm Ba cái râu cứng như nan hoa xét đạp Đặt chân vào biết ngay Bằng cách ấy Chúng tôi đi trong bãi mìn của địch Không mất nhiều thời gian lắm Bãi mìn này địch gài đã quá lâu Cây cối mọc cao hơn một mét Chẳng bao giờ chúng nó kiểm tra đến làm gì Có thể nghĩ vậy Nên anh tròn không nhắc đến việc Nguyễn Trang Lại lối đi Đi dọc theo lối mòn cũ Thì gặp một khe nơi hội thủy của hai sườn đông và sườn đông bắc, tôi nghe những tiếng nước róc rách, mừng rươn, sờ tay xuống đất đá, cỏ cây lồn nhồn ẩm ướt, nhấc hòn đá ra tạo thành cái vuông có nước đóng lại. tôi khum hai bàn tay, bụng uống mấy ngụm, tuy có ngang một chút nhưng mát cổ họng, mát tận ruột, nhẹ cả người, mệt mỏi gần như biến hết. men theo khe núi này ngược lên một đoạn mới biết phía trên là nhà bếp của bọn địch. Chúng vứt xuống khe núi này bao nhiêu là rác rưởi, vượt qua khe núi, đi lên sườn bên kia, đến tận con đường nhựa, không thấy có hàng rào nào nữa. Anh Trọn bảo quay lại đi theo đường cũ về ấp không người. Mấy anh em qua khe diễn thì trời đã mở sáng. Đến khu vườn cũ trên cánh đồng tiếp giáp với núi Dùi Chieng, mệt quá, anh Trọn cho nằm nghỉ. Chẳng ngờ cơn buồn ngủ đã chiến thắng ba chúng tôi ngủ ngon lành trên thảm rác, cỏ, do nước lũ trước đây tấp lại, dày trên nửa mét. Khi rát mặt, tôi mở mắt, thấy mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Bụng tôi đau quặn, đi cầu thấy phân đen như bùn, lúc sau không thấy đau nữa. Anh Tròn và Tuần đang ngáy ngon lành. Tôi đánh thức hai người dậy để đi về xóm tí lở. Cô Hoa dô kích đưa chúng tôi qua sông, về tí bồi an toàn. Mấy ngày sau đó, tổ chia ra đi địa hình ở nhiều khu vực Một lần cô Hoa dẫn tôi đi khu vực núi tròm, giáp với xã Sơn Ninh Hoa vui vẻ nói chuyện Em là sát đội phó, ở đây chủ yếu đưa đò cho bộ đội và các đoàn cán bộ khu về các huyện hay các huyện lên khu Tôi đã hiểu bến sông này, con đường mòn từ tí lở ngược với hướng tôi xuyên rừng Chính là con đường tiếp tế từ Độc Bằng Quảng Nam linh căn cứ cách mạng, khu vực mà thủ trưởng nã đưa tôi đến chính là khu vực dừng chân của trung đoàn. Hôm đó thủ trưởng đi giao nhiệm vụ chiến đấu, tôi hỏi Hoa: căn cứ nông sơn địch thuộc lực lượng nào? Biệt động quân anh ạ, dân gọi là lính sáu Hoa nói vẻ thông thạo, nó có hay can, hay bắn phá sang bên này không không? Mấy năm nay ít lắm, năm ngoái có chiếm khu rùi chiêng hoa chỉ về quả núi bên kia sông Bên này tỉnh thoảng mới bị vấn phá Chắc pháo ở Đà Nẵng Đức Dục Cả pháo ở Nông Sơn Trên đó có hai khẩu 105 ly Trước đây nó thường xuyên bắn vào hai bến sông này Vì chúng biết ta chuyển hàng hóa Từ đồng bằng lên mà hoa chỉ các quả đồi Phần nhiều là đồi núi trọc Ở gần bờ sông Thu Bồn Có lẽ địch làm như vậy Để dễ quan sát kiểm soát Nhiều đoạn qua khe Qua suối, cô Hoa đi trước Nhìn dáng nhỏ bé Đôi gót chân tiếp đất thật nhẹ nhàng Đôi chân gầy không có bắp thịt trắng xanh Nhưng nhanh nhẹn, rắn rọi Cũng có lúc tôi thấy bám địch trong rừng Chỉ có hai người một nam một nữ Kể không thoải mái Như cùng là đàn ông với nhau Nhất là có những tình huống bất ngờ Thật là Cô du kích trẻ Dẫn anh luồn rừng Trông thật là xinh Bỗng bất thình lình Trời đổ cơn mưa Chỉ tại trời mưa Nó bất thình lình Để thấy cô mình Nõn nàng ngà ngọc Thật tình chẳng muốn quay đi Hoa có người yêu là động Xã đội trưởng Hoa cười nói rất tự nhiên Kể về chuyện tình cảm của người du kích Đặc tính người dân ở đây Đồn rằng con gái Quảng Đà Mất một mùa thuốc Chết ba vạn người Chúng tôi chia tay du kích xã Sơn Phước Cô Hoa Anh Dũng, Tí lờ Tí Bồi Xa vùng quê nổi tiếng trồng thuốc lá Thuốc nặng và thơm ngon Thuốc lá tí xé Tôi lại trở về B3 Cùng anh em củng cố doanh trại và sản xuất Khu vực đơn vị đóng quân Dân cư khá đông đúc Dân hầu hết là cụ già Đàn bà và trẻ em Đàn ông trẻ khỏe không thấy ai Có một vài ông trung tuổi như ông Sơn Nhà ngay gần doanh trại Thì cũng là phế binh của ngụy trở về Những thùng khe sen kẽ Các khu đồi núi thấp Là những ruộng đồng có nhiều bậc Được dân cày cuốc cấy lúa nước Đất đai khá mổ mỡ Cỏ dại phát triển rất nhanh Cách làm ruộng ở đây cũng khá vất vả Trước hết phải dùng dao Rựa, phát cây, vơ Cuộn, vứt lên bờ Cuốc đất vùi cỏ xuống bùn Khi lúa lên phải chống chuột phá hoại Vì quá nhiều chuột Đơn vị đóng cách con sông trên 200 mét Danh trại được xây dựng có quy củ Có sân chơi bóng chuyển Hố cát để nhảy xa, nhảy cao Trước các nhà của tiểu đoàn 91 Có vài luống rau Dây bí, giàn mướp Tạo ra vẻ thanh bình ấm cúng Anh giáo chính trị viên đại đội Thường ở đơn vị chăm lo công tác hậu cứ Nuôi dưỡng cán bộ chiến sĩ Yếu đau bệnh tật Anh rất coi trọng việc tăng gia sản xuất Cải thiện đời sống bộ đội Bữa ăn hàng ngày của chiến sĩ Bảo đảm ăn no có nhiều bữa được cải thiện. Anh em gọi là ăn tươi, kết quả tăng gia sản xuất của đại đội có hiệu quả. Đơn vị có một kho lúa đến 5 tấn. Đây là nguồn lương thực bảo đảm anh em không bao giờ bị đứt bữa. Một đàn heo, gà tuy không nhiều nhưng cũng làm rộn rã bụng sân cước bởi tiếng gáy oai phong sáng trưa của các chú gà trống. Đơn vị quả là ấm cúng như một gia đình mà người cha, người mẹ, người anh là anh giáo khi từ quảng ngãi hành quân ra đây đã thấy anh là chính trị viên của đơn vị này là cán bộ mới sắp nhập về tôi không hề có cảm giác xa lạ mà thấy đơn vị từ trước đến nay vẫn là một có chăng chỉ là thay đổi chỗ đứng quân mà thôi anh họ hà nhưng anh em hay gọi anh là trạng giáo nhiều khi bỏ tiên tục chỉ gọi ông trạng ông trạng đi b từ năm một mới ba tuổi Nhưng trông anh như ông nông dân 50 tuổi Tuy đã miễn dịch Hết sốt rét Da rẻ có phần đỏ đắn Người đầy đặn Nhưng nét già vẫn trội hơn Thường ngày thấy anh vui cười Nói chuyện với mọi người Chẳng kể gì đó là cậu trò liên lạc Cậu phượng quẻ trầm tư Cậu xanh mắt trắng giã tự thương Hay anh tròn Người thổ mờ ít nói Và dũng cảm Với mọi người hình như anh luôn sẵn sàng Anh bạn có điều gì cần tới tôi không? Và hình như có điều gì đó mà không nói với anh là khờ. Vậy từ trạng không rõ, từ anh hay nói mà có hay là từ sự thông thái? Anh thì chẳng quan tâm đến biệt hiệu đó bao giờ. Có lẽ nụ cười đã quá thường trực trên môi để lộ cái răng nanh bịt vàng nên không còn hơi để tạo thành tiếng nữa. Ý vậy mà chẳng ai nhận thấy ở anh một chút thâm trầm, khó tính. Ở đơn vị chủ yếu là anh em đau yếu Suốt rét suy kiệt Gãy chân quẻ tay Nếu chỉ họ với nhau thôi Thì chỉ còn có những khuôn mặt nhăn nhó Vì đau thể xác Vì tâm tưởng bi lụy nhớ nhà Nhớ đủ thứ Lại mặc cảm là người phía sau Tôi hỏi không có anh Thì ai là người đem đến cho họ những nụ cười Thiền tạo thật khéo sắp đặt là vậy Ở đơn vị Anh giáo là người khỏe nhất Cái thùng lũng đến mấy mẫu ruộng lâu lách mọc nút đầu Nông dân thực thụ còn thấy ngắn Thế mà với tài tổ chức và động viên của anh Chỉ một tuần lễ Khu đất hoang đó trở thành một khu ruộng Sạch sẽ Được cấy lúa thẳng hàng Bởi chính anh và anh tròn khỏe mạnh Vùng những đường giao Nhát quốc tự tin Dẫn đầu hơn chục người ốm yếu Cần mẫn làm cái việc chẳng vốn quen làm Mà quên giờ quên ngày Anh động viên người ốm rất khéo Mấy cậu suốt rét trừng kỳ ở Quảng Ngãi ra đây Lúc đầu võng bất ly thân Anh cười bảo Mấy thằng nhỏ năm khéo thối thịt ra mất Mà gần như vậy thật Chân chúng bắp thịt teo đi Coi như chiếc xe điếu Đi lại khó khăn lắm Phải chống gậy Buồn gậy ra chỉ trực ngã Cậu tuyền, xanh, huỳnh, tụng, vân vân, Anh em cứ dẫn ra xanh lẹp Đánh rắm túi ôm Này được anh huy động Các cậu bỏ võng đào run cả ngày Anh để ra chính sách Anh tuyên bố Thường một lon sữa ông thọ Cho đứa nào đào được hai lon run đất Run đào được giao cho thằng tới y tá Phải làm thịt cho ngon Chỉ ưu tiên cho mấy đứa suốt nặng Yếu nhất mới được xơi, Mấy đứa suốt nhẹ Khỏe hơn thì hãy đợi đấy Có lẽ kiểu nói ấy Làm mất đi cái tâm lý số hổ Của mấy đứa phải ăn jun như trước đây. Mấy ngày ở đại đội gần anh giáo và một số anh em đầu ốm cùng mọi người lao động, nhất là mấy hôm vắt ruộng cấy lúa, tôi thấy mọi người thật vất vả. Hình như ai cũng phải cố gắng để xứng đáng với anh em tiến trước. Còn anh giáo đã cho tôi một ấn tượng, anh coi đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ là người thân. Chỉ có một lần duy nhất anh trả lời tôi khi tôi hỏi về con cái, anh nói Cô bé đã 15 tuổi rồi Thì ra lúc anh đi Nó mới có 2 tuổi Thời gian của tôi Chủ yếu là chuẩn bị cho các trận đánh Nên rất ít được gần anh Những người chiến sĩ trinh sát Sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn Để hoàn thành những nhiệm vụ của mình như thế nào Mời quý vị và các bạn Tiếp tục theo dõi ở tập sau Quý vị nhớ đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những video mới nhất